Sau khi biết hành động thất bại hoặc V Phi mắng xối xả vào đám thuộc hạ nội dung đại khái không khác lời quản lý ngạn thần là mấy Tóm lại là cực kỳ thất vọng và bất mãn mặt thẻo cúi gầm đầu không dám thở mệnh hắn là thuộc hạ tâm Phúc của Hoân Phi tên gọi Hồng Khuê ngày ấy trên đường cao tốc từng gặp và cũng nói chuyện cùng Lâm Tuyết nên cô mới có cảm giác giọng nói của hắn có hơi quan tai đến khi hoặc Vân Phi mắng mệt Hồng Khuê mới nhỏ giọng biện luận thật sự khéo con mẹ nó là khéo khéo cực kỳ Ai ngờ đúng lúc lại đụng phải một đám phần tử võ trang khác Bọn họ rất khoát muốn mạng cô gái kia Để bảo vệ mạng nhỏ của cô ta Chúng tôi bị kéo lại mới chậm trễ ngụy biện Mũi Hoác Văn Phi xuất nữa lật sang Sao lại trùng hợp thế Hắn vừa sai người đi thăm dò Những kẻ tự dưng xuất hiện cấp người với mình là ai Di động liền vang lên Hắn cầm điện thoại lên nhìn là mặc sợ hàn Trong lòng thầm kêu hỏng bát rồi Nhưng đâu thể trốn chánh không tiếp Hoác Văn Phi đền kiên trì nhấn phím nghe Sợ Hàn gần đây thân thể tốt hơn chưa Tốt con mẹ mày Mạc Sợ Hàn vừa thông điện thoại Đã trực tiếp chỉ dụa thẩm tệ Hoác Vân Phi tiểu tử mày thật là giỏi Trước tao cứu mạng mày mà như vậy lấy oán trả ơn Anh bình tĩnh chút đi Hoác Vân Phi nói xong liền để xa điện thoại khỏi tay Đợi Mạc Sợ Hàn gào thét Có vẻ xong rồi mới để di động gần tay lần nữa Hắn không đỏ mặt Cũng không thở gấp nói Lần này em thực sự nên cảm ơn tôi cho tốt Nếu không phải tôi phá người đến Bây giờ tiểu tuyết của anh đã thành một cỗ tử thi rồi Mặc sự hàn tịch xuống dưới Hắn biết lời Hoác Văn Phi nói là thật Nếu không phải tổ chức hát nha Phá người cản trợ người của Lý Ngạn Thần Chỉ sợ lâm tuyết thực sự lần ít sữa nhiều Anh trai xin bức giận Giận lớn về thân thể chịu nội không Hoác Văn Phi khuyên nhủ huống chí cô ta là vợ người khác Anh cần gì phải giận như vậy Chớ chụp vào tao các vọ này Tiếp theo, Mạc Sở Hàn quan ra câu nói độc ác. Tao mặc kệ giữa mày và Lương Tuấn Đảo, coi anh oán gì, có bản lĩnh thì tìm hắn mà làm, không cho phép chú ý tới tiểu tuyết, bằng không, tao tuyệt sao với mày. Cúp điện thoại, Phúc Vân Phi buồn bực một hồi, không cho phép chú ý tới lâm tuyết ư, còn ai có thể trở thành con tin có trọng lượng như cô? Suy nghĩ nửa ngày, sau đó hắn tức thì nại xin chú ý mới, sau đó hắn liền bấm điện thoại dặn dò bên dưới. Công tốc điều tra phụ tá đắc lực bên cạnh Lương Tuấn Đào Là Phùng Trường Nghĩa và Diễu Bắc Thần Có dịu ý hiếp được hai người bọn họ Thì lập tức báo cáo cho tôi Hôm sau, đang lúc Lâm Tuyết xin phép Lương Tuấn Đào lần hai Thủ trưởng đại nhân mất bình tĩnh, khuyên nhổ cô Thời gian này xảy ra nhiều chuyện Em cứ nghỉ ngơi chút đi Hôm qua bị cô làm khiếp sợ một phên Hiện tại hắn vừa bệnh biểu vụ án hoác gia Lại lo lắng cho sự an toàn của cô Đúng là hết kết phên thên Hắn không muốn để cô rời khỏi tầm bắt mình, Còn hai ngày nữa là sinh nhật của anh cả Em phải mua quà tặng anh ấy Lâm Tuyết nói xong Hơi do dự một chút Là bổ sung một câu Còn Vân Thi Hoa nữa Sinh nhật anh ta trước anh cả một ngày Em đã đồng ý với Vân Đoá sẽ tặng quà cho anh ta rồi ngay Lâm Tuyết nói cô đặc biệt tới trung tâm thương mại Là để mua quà cho hai người đàn ông khác Người họ lương nào đó nhất thời Vừa hâm mộ vừa gân tỉ Hắn nói Thế của anh đâu Anh có quà không Móa tháng 12 mới tới sinh nhật hắn Cô sẽ không bảo quà của hắn đến tháng 12 mới có đấy chứ Không ngờ miệng nhỏ mỉm cười Một lúc lâu sau Lâm tuyết mới nói cho anh biết Có chứ Thật à Lương tuyến đào vốn chị là hờn rỗi mà chất vấn Không ngờ mình cũng có phần Hắn vui vẻ rồi lại hơi hơi nghi ngờ Em không cần tùy tiện mua một món gì đến gạt anh Mua quà cho nhiều người như vậy Anh lại không đặc biệt Người đàn ông này Sao so với đàn bà còn nhỏ tính Khó dây dưa hơn Lâm tuyết bắt đắc sĩ đền nói Lần trước em mua cho anh, định tặng anh nhưng chưa đưa Vật gì vậy? Lương Tuấn Đào vừa nghe liền thấy rất hứng thú Vội đưa bàn tay to đến trước mặt cô, nói Mau lấy ra xem, nếu hài lòng Anh sẽ đồng ý cho em đi mua quả sinh nhật cho hai người đàn ông kia Nếu tùy tiện lấy chút gì đến gạt anh Anh sẽ không cho phép em nghỉ Trời đất bao la thủ trưởng lớn nhất Hết kết hắn quản mình, mình phải nghe hắn thôi Cũng may, chiếc nhẫn kia lâm tuyết luôn để ở ký túc xá quân khu Lúc này, cô đích thân đi lấy Giao cho lương thủ trưởng báo cáo kết quả công tác Đó là một hộp trang sức Thoạt nhìn cực kỳ tin xạo, xinh đẹp Bên trong, hẳn được một món châu báu của Nam giới Lương Tuấn đào không khỏi âm thầm lưu lưỡi Hắn nhịn không được hỏi Em mua cho anh khi nào? Hắn cực kỳ mừng rỡ ngạc nhiên Không thể tượng được cô đã sớm chuẩn bị quà tặng cho hắn Là lần trước Lâm tuyết nghĩ nghĩ thần thật đáp Lần em bị mặc sợ hàn bắt đi, đồng đồng cũng đi cùng em. Mua quà cho anh cả và ven tư hoa xong, em sợ ân sẽ phân bì với bọn họ nên cũng mua cho anh một món. Hóa ra, lương tuấn đào hắn chỉ nhân tiện được dính chút vẻ vang với lương thiên dịch và ven ti hoa mà thôi. Khuôn mặt tuấn tú không khỏi dài ra, không còn vui vẻ như lúc nãy nữa. Hắn mở hộp trang sức, thấy chất nhẫn bệch kim nạm kim cương bên trong, quả thực tạo hình mạnh mẽ rất khác biệt, hoàn toàn hợp với khẩu vị của hắn. Không tôi... Khôn mặt Tấn Tú lại tươi cười Hắn đưa nhẫn cho Lâm Tuyết Vui mừng khóc khởi, nói Bà xã, đeo lên trọng xã đi Lâm Tuyết kéo bàn tay to thon dài Đeo chất nhẫn vào ngón út của Lương Tuấn Đào Nhỏ bé mà hoàn toàn vừa vặn Chẳng khác nào cô sẽ hắn đi tự mình lựa chọn Rất vừa Lần đầu tiên thấy được qua cô tặng Tâm tình Lương Tuấn Đào đương nhiên không tầm thường Chẳng qua, tư di của thủ trưởng khác với người thường Dù rất vui vẻ Nhưng hắn không quên suy xét một số vấn đề phiến diện Vậy quá lần trước em mua cho họ đâu Sao em chưa thấy em đưa cho bọn họ Đang lúc người đàn ông dương mắt hổ Nhìn chăm chú mình Lâm tuyết miệng cười lần nữa Cô nhợt nhạt vén môi nói Mặc sự hàn phái người bắt góc em Khi vật lộn với chúng em không cẩn thận đã quăng đi Chỉ có chất nhẫn này được em nhét vào túi áo Nên mới giữ lại được Không rõ vì nguyên nhân gì Sau đó cô giấu chất nhẫn đi Vẫn luôn không đưa hắn Nếu không phải hôm nay, hắn chân cãi ở Mỹ đòi quà tặng, cô gần như cũng quên mất. Nghe cô nói quà tặng của hai người kia đều bị ném đi, quà tặng của mình thì kết xấu mới không bị quăng mất. Người họ lương nào đó bắt đầu vui vẻ trở lại. Hắn ôm chồng lấy bà xã mình, hôn chụp một cái, khen ngợi Bà xã luôn tốt nhất phải anh? Khen thì khen vậy, nhưng đối với việc bà xã mình muốn đi mua quà cho người đàn ông khác, Lương Tuấn Đào vẫn giữ ý kiến phản đối. Trước tiên, không nói có thời gian hay không, hiện giờ ở bên ngoài rất loạn, em thực sự lo lắng chuyện em tới khu thương mại. Như vậy đi, em muốn mua gì, anh sẽ bảo Bắc thần đi mua. Khi tặng thì em tự mình tặng, bọn họ cũng không biết có phải em đích thân đi mua hay không đâu. Bảo quân trên quyền độc đoán này, Lâm Tuyết biểu lộ thực sự không biết nói gì nữa. Trước sự im lặng của cô, lực thủ trưởng coi như ngầm đồng ý. Cứ vậy đi, em bảo Bắc thần đi làm chuyện này. Hiệu suất làm việc của trưởng Bắc thần Luôn nhận được ưu ái từ Lương Tuấn Đào Lần này cũng không ngoại lệ anh ta rất nhanh đã chuẩn bị xong hai chiếc kẹp cà vạt Đều là màu vàng nạm kim cương Thiết kế mệt mẽ xa hoa Giá tiền cũng không mắc đến mức thái quá Khiến người ta dễ xin ra hiểu lầm Lương Tuấn Đào rất hài lòng Gẹt gẹt đầu nói Không tệ Lâm tuyết nhanh mày Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói Hai cái kẹp cà vạt này cứ như xin đôi Không tốt lắm đâu Hai món quà tặng rõ ràng giống nhau cô sợ ngày nào đó hai người kia chạm mặt Sẽ cùng thấy xấu hổ Em thấy không có gì không tốt cả Em quân vụ bệnh rộn Còn nhớ mua quà tặng cho bọn họ đã không tệ rồi Hơn nữa anh cả anh hàng ngày đều ở trong nhà Càng không gặp được phân thư hoa Em lo lắng cho chuyện sẽ không xảy ra à Dừng một chút Lưu thủ trưởng lại bổ sung thêm Và lại hai chiếc kẹp cà vạt này Em nhìn kỹ đi Thật ra giống nhau về cơ bản thôi Chi tiết vẫn khác nhau Đã mua về Lâm Tuyết cũng không tiếp tục soi mói nữa Được rồi Quá mua xong Vấn đề tiếp theo chính là tặng cho đối phương Với lương thiên dịch khá dễ bàn Dù gì ở cùng một nhà Đến sinh nhật anh ta cô đưa lên cũng chưa muộn Vấn đề là Vân Thư Hoa Cô không muốn tham dự tiệc sinh nhật anh ta Nhưng đã đồng ý với Vân Đoá rồi Từ chối không xong Suy nghĩ hết lần này đến lần khác Lâm Tuyết quyết định đưa quà cho Vân Đoá Nói Vân Đoá chuyển cho Vân Thư Hoa Như vậy cô vừa thực hiện được lời hứa Là có thể trấn khi gặp mặt xấu hổ Sẽ không biết nói gì Trong lòng đã có sự đề phòng và ác cảm với Văn Thư Hoa Về lời Thư Khả nói Lâm tuyết không muốn tin Nhưng không thể không tin Tóm lại không có lửa sao có khói Cô cảm thấy giữa Văn Hoa và Thư Khả chẳng hề đơn giản Không từ mà biệt Khi Thư Khả bị cho giữ tấn công Cô ta thấy Văn Thư Hoa liền cầu cứu theo bản năng Giọng điệu rất quen thuộc Giống như bạn bè lâu năm Còn người ta ở tình thế cóp bất dễ dàng bộc lộ tất cả sự chân thật, điểm ấy không sợ vừa được. Lâm Tích không muốn nghiên cứu tỉ mỉ mọi thứ, cứ coi như chưa phát sinh cái gì đi. Nhưng đối với Vân Thư Hoa, cô không còn cách nào khác tin tưởng ý lại vào anh ta như trước được nữa. bấm số của Vân Đoá, âm thanh kết nối văng lên vài lần, đều không ai tiếp. Cảm thấy có chút vấn đề, Lâm Tích không bỏ cuộc mà tiếp tục gọi. Lặp lại vài lần mới nghe thấy đối phương tiếp điện thoại. Alo, Vân Đoá à? Lâm Tích hỏi. Từ đầu dây bên kia Chuyển đến tiếng khóc nhỏ Đang cố kìm nén của cô gái Giống như đau lòng tới cực điểm Vân đoá là em ư Sao em lại khóc Nói chuyện đi Lâm tuyết không khỏi nóng này Cô liên tục hỏi han Vân đoá càng ngại ngào dữ dội Không cách nào trả lời được Đã xảy ra chuyện gì hả Lâm tuyết suy nghĩ một chút Hình như thứ duy nhất có thể khiến vân đoá đau lòng Chỉ có lương tin dệt Cô liên hỏi giò Có phải em cãi nhau với lương tin dệt không Hú hú Cuối cùng Vân Đoá khóc từng tiếng Quả thực là khóc lóc kỵ lể Em hu hú, hú Cô bé luôn khóc Lâm tuyết hoàn toàn không nghe được rõ cô đang nói gì Thật ra Vân Đoá cũng không nói gì thêm Chỉ khóc lóc Vân Đoá Em ở đâu Nói cho chị biết em đang ở đâu Khóc nửa ngày Vân Đoá mới thuật thà thuốc thích nói đứt quãng Em Ở trước cửa Lưng ra À Có phải cô bé lại bị ngăn ở ngoài cửa không cho vào hay không Lâm Thuyết vội nói Đừng khóc, em đợi ở đó đừng di chuyển Chị lập tức qua đó Lâm Thuyết xin phép Lương Thủ trưởng Nói bên đó là bị anh cả hắn nữ hiếp Cô bé đang ngồi khóc ở cửa lớn nhà hắn Cô muốn qua đó xem sao Lương Tuấn Đào rất bất mãn Sao thích khóc vậy chứ Chọn chất anh cả chán cô ta Đàn bà khóc lóc thật mệt chết người Lương Tuấn Đào hiện tại hơi hiểu ra Vì sao anh mình tình nguyện giữ Lâm A Linh lại bên cạnh Ít nhất Lâm A Linh cũng không nhiều nước mắt như vậy Lâm tuyết trừng hắn một cái hỏi Có cho phép nghỉ hay không? Hắn quả thực không tình nguyện để cô rời khỏi tầm mắt mình Nhưng hắn bị quên vụ quấn thên Thật sự không có thời gian cùng cô đi a nủi cô gái làm từ nước kia Lời tuyến đảo bắt đác sĩ đền gọi chuyện bác thần tới Hắn dặn dò anh ta Cậu cùng chị dâu về nhà Chú ý, phải toàn tu toàn vĩ trở về Thiếu một sợi tóc, cậu đừng về gặp tôi Đối với việc lưu thủ trưởng cự binh lực bảo vệ mình Lâm tuyết thấy rất phiền Cô có cảm giác đến cả không gian và tự do cá nhân tối thiểu cũng không có. Nhưng nếu từ chối để triệu Bắc thần hậu tống, Lương Tuấn Đào sẽ không cho cô dưới quân khu. Chẳng còn kết nào nữa, dưới cường quyền, yếu binh chỉ có thể thỏa hiệp. May mắn thay, Lương Tuấn Đào cho phép Lâm Tuyết tự bình lái xe. Như vậy, cô không cần phải mặt đối mặt với những sĩ quan và binh lính kia từng giờ từng phút nữa. Thật ra, Lâm Tuyết đâu biết Lương Tuấn Đào làm vậy vì không thích cô gần đàn ông khác mà thôi. Kể cả triệu Bắc thần tâm phúc của hắn cũng không phải ngoại lệ Lâm tuyết nhanh nhẹn khởi động chiếc Ferrari Lương tuyến đào tạm mình rời khỏi quân khu Khoảng chừng nửa giờ sau Xe đã về đến lương ra Quả nhiên xa xa đã bắt gặp Vân Đoá Ngồi ở bồn hoa trước cửa nhà họ Lương Cô bé cúi đầu chỉ thấy được đôi vai gầy yếu hẳn vẫn đang khóc Dừng xe lại Lâm tuyết bước nhìn qua Cô không người kéo tay Vân Đoá hỏi Sao rồi đã xảy ra chuyện gì hả Vân Đoá nghe thấy tiếng cô lình ngưỡng đầu Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầm điến nước mắt Khóc đến dối tin dối mù Sao em lại khóc thành thế này Lâm thích hỏi Lại bị đuổi ra Vân Vinh đoá lắc đầu Một lúc lâu sau mới nghe thấy cô bé ngại ngào thốt lên En ấy En ấy bảo để em Em và Lâm Á Linh cùng chung sống hòa bình con bảo em chỉ là tình nhân của en ấy Hu hu Nói xong lời cuối Cô bé lại khóc không thành tiếng Có thể thấy đang đau lòng tới cực điểm Hóa ra là như vậy Lâm Tuyết cảm thấy lương thiên giật quá mức rồi nếu anh ta không thể chấp nhận Vân Đoá lần nữa thì có thể từ chối cô bé chứ tại sao lại nói ra yêu cầu quá đáng trên Bảo Vân Đoá chung sống hòa bình với Lâm Á Linh Ư đây là niên đại nào chứ chẳng lẽ anh ta muốn thê thiếp cùng phòng à Vân Đoá đáng thương nên mới khiến người đàn ông kia được đằng chân lên đằng đầu Lâm Tuyết không nói gì thêm cô kéo Vân Đoá lấy khăn ướt từ trong túi ra giúp cô bé lau sệt khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc đến mức sơ hết Người đàn ông kia nếu còn chút lương tâm Đã không để em ngồi một mình Ở cửa khóc thành thế này Sao em không ngắm lại Trái tim anh ta ác như vậy Thật ra là vì Lâm tuyết ngừng một chút Đối với văn đoá mà nói Tuy cảm thấy sự thật có hơi tàn nhẫn Nhưng cô phải để cô bé thấy rõ sự thật Chẳng tiếp tục tổn thương tới người vô tội Hết lần này tới lần khác Cô để nhẫn tâm Nói rõ cho văn đoá biết Vì hiện tại anh ta không yêu em Nếu anh ta yêu em Thì không cần tổn thương em như vậy Càng không nỡ khiến em đau lòng như vậy Anh ấy không hề yêu cô tin này làm vấn đó đau lòng hơn bản thân cô biết phần lớn những gì Lâm Tuất nói là sự thật có điều cô không chịu đối mặt với hiện thực mà thôi cho mắt lương thiên giật cô không còn thấy nhu tình lưu luyến từng có trước kia chỉ thấy sự lãnh khóc coi thường và dòng điệu mỉa mai tàn nhẫn đừng buồn nữa vì người đàn ông như vậy không đáng đâu Lâm thích cầm bàn tay bé nhỏ nói đi thôiân đó hoa Ma lo sợ, Cô không biết mình nên làm thế nào Để có thể khôi phục được tình cảm hai năm trước Giữa mình và Lương Thiên Giật Để anh ta không đối sự lãnh khóc tàn nhẫn với cô Dù phải đổi bằng tính mạng mình Cô cũng vui lòng Đừng nghĩ ngợi gì Lâm Tuyết hiểu tâm tình văn đoá Bởi bản thân cô đã từng trải qua Cô đưa cho cô bé một chiếc khăn tay Ấm áp nói Tự em lau đi, chúng ta lên xe nào Hai người bước vào quán cà phê lần trước tới chơi Lâm Tuyết kéo văn đoá ngồi xuống Gọi hai ly sữa nóng và mấy đĩa bến kem vừa ra lò. Vân đoá đã ngừng khóc, nhưng giữa trường vẫn bật ra tiếng nước nhẹ ngào, cánh mũi hồng hồng, ánh mắt như tiệm bật thỏ. Chị mua quà sinh nhật cho Thư Hoa rồi, nhưng lại không có thời gian đi thêm tặng anh ấy. Em giúp chị chuyện tới anh ấy nhé. Lâm Tuất lấy ra một hộp trang sức, đặt lên bàn trà. Vân đoá kéo qua, mở ra liền thế chiếc kẹp cà vạt màu vàng nạm kim cương đẹp đẽ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở hé ra một nụ cười nhạt, nhạt. Thật là đẹp, nhất định anh trai sẽ thích Thích là được rồi Lâm tuyết thấy sắc mặt cô bé dần dần sáng lên Rõ ràng đã thoát khỏi cảm giác đau lòng muốn chết Trong lòng cô cảm thán Quả thật vinh đoá khắc mình Dù lúc ấy khóc rất thương tâm Nhưng đứa trẻ bị mất kẹo Không chỉ chóc lát sau Cô bé đã có thể rứt bỏ chuyện kia rồi Không giống bản thân cô Đoạn thời gian bị Mạc Sơn Hàn phản bội và thương tổn Mỗi ngày cô đều sống trong mây đen mù sương Anh trai sẽ tới ngay lập tức Em cầm nó do tiện tay anh ấy, nhất định anh ấy sẽ vui. Vân đoá cười ngọt ngào, nhưng do khóc khá lâu, theo bản xạ có điều kiện lại nức lên một tiếng. Cái gì cơ? Lâm tuyết giật mình, hỏi. Anh trai em tới ngay tức thì à? Sao anh ấy biết chúng ta ở trong này? Lúc đi trên đường, em đã gửi tin nhắn cho anh ấy. Vân đoá nói xong, thấy Lâm tuyết như có chút không vui, cô bé vội vàng nói. Rất xin lỗi chị, em đã không được sự đồng ý của chị trước, Vì anh trai bảo, đợi khi chị tặng quà Nhất định phải báo với anh ấy Nếu không anh ấy sẽ không vui Lúc anh trai không vui, cô bé cũng không vui Vân đoá hy vọng tâm tình anh trai tốt lên Mà người duy nhất có thể khiến tâm tình anh ta phấn chấn Cũng chỉ có lầm tuyết Thấy vân đoá thấp thỏm Lâm tuyết không đền lòng chết mắng cô Chị nhạt nhạt nói Quà chị đã đưa em, em chuyển cho Thư Hoa đi Chị phải đi sao? Chờ một chút, anh em lập tức sẽ đến Vân đoá nóng nảy, vội vàng ngăn lại Lâm Tuyết đứng dậy Trong quân khu còn có việc bệnh Chỉ chỉ xin nghị vài giờ Phải mau về thôi Cô vừa quay đầu đã bắt gặp Văn Thư Hoa đang đến Quả là đúng lúc Tuyết Văn Thư Hoa vẫn ô nhuận nho nhã như trước Chưa nói đã cười Hương vị tập phần lịch sử Anh đến trễ rồi Lâm Tuyết không ngờ người đàn ông này tới đúng lúc như vậy Cô hạ mắt không nói gì Anh em xem đây là quà chị Lâm Tuyết tặng sinh nhật anh đó Vinh Đoá như hiến vật quý đưa kẹp cà vạt đến trước mặt Vinh Thư Hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưỡng lên hỏi hắn. Đẹp không? Vinh Thư Hoa nhìn món trang sức trong hộp quà, em ta nhận lấy, nhưng vẫn quan sát khuôn mặt em gái, giọng nói như hòa có chút lệnh ý. Em lại khóc sao? Vinh Đoá vội vàng cúi mặt, không hé răng. Đôi mắt đẹp hiện lên rối rắm, thấy em gái khổ sở vì tình, Vinh Hoa đau lòng mà không biết làm sao. Một tay anh ta cầm hộp trang sức lâm tuyết tặng Một tay kéo vân đoá qua Dịu dàng khuyên nhủ Nghe lời anh sau này không được tới lương ra tìm anh ta nữa Ừm Ngoài sự dự đoán của hai người Vinh đoá gật đầu đáp lại rất sung sướng Sau này em không tới lương ra tìm anh ấy nữa Nói xong Cô dường như rất chệt vật Cắn cắn môi nói tiếp Tay trên em vụn về Không chừng thấy em Anh ấy sẽ thức giận thêm Tâm tình không tốt đối với thân thể thiên diệt mà nói lại càng không tốt Hóa ra, đây là nguyên nhân A. Lâm Tuyết và Vân Tư Hoa nhất thời đều tỏ ý không biết nói gì thêm. Lâm Tuyết, 3 ngày tới chính là tiệc sinh nhật của anh trai em, chỉ có thể đến tham sự không? Em với chị cùng đi. Vân Đoá vút bỏ vấn đề khiến cô vừa dối sắm vừa đau khổ, ngược lại, chuyện lực chú ý sau những chuyện khác. Thoạt nhìn Vân Đoá dường như hồn nhiên nhược trí, thật ra bọn họ đâu biết đây là phản ứng bảo vệ tinh thần theo bản năng của người bệnh. Trong trí nhớ phân đóa có một đoạnống ghi lại ký ức bi thảm thống khổ nhất cô từng trải qua hiện giờ đoạn trí nhớ ấy đã bị chính cô sẽết cô hoàn toàn không nhớ trước khi sức ngoại mình đã trải qua việc gì càng không nhớ nổi vì sao mình muốn sức ngoài để chấn bị suy sụp hệ thống kim bản thân có năng lực bảo vệ quên đi chuyện quá đau khổ tinh thần vân đóa đau ốm cho khỏi hẳn hôm nay không lóc thảm thiết khiến tâm hồn bị thương nghiêm trọng nguyên khí tổn thương nặng nề tình cảm đối với lương thiên giật rơi vào tuyệt vọng Cô bắt đầu giống hai năm trước, khóc xong một hồi, liền lựa chọn trai đệ đoạn ký ức về người đàn ông khiến cô đau lòng muốn chết. Bất kỳ thế nào, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của vân đoá thuần khiết khởi giải, trọng giống cô gái thất tình đau thương buồn bã không phấn chấn, làm tuyết rất vui mừng. Nhưng nguyện vọng kia của cô khó có thể trả lời thuyết phục. Bởi cô thực sự không muốn có bất kỳ duyên dáng dư thừa nào cùng ven thi hoa nữa. Mấy ngày nay trong quân khu thật sự nhiều việc nếu không phải chị nghe thấy em khóc đến mức thương tâm trong điện thoại lo em gặp chịu không may thì ngay cả thời gian suy nghỉ cũng không xin được đâu lời của Lâm Tuyết cũng không hoàn toàn là biện lý do cô quả thực xuất bẩn buổi chiều ở quân khu có việc sáng mai cần phải theo lương Tuấn đảo đến quân bộ Mở hội nghị sớm còn đáp ứng yêu cầu của Bùi Hồng Hiên tham gia thẩm vấn nữ gián điệp dẫn lệ Na mang tên giả Hoàng Ina hơn nữa ngày mốt chính là sinh nhật lương thiên giật vẫn đó còn muốn nói thêm tiêu hoa liền cạn cô khuôn mặt đẹp hơi hơi thất vọng em ta nói thôi em ta rất hiểu cô ép thì xưa không ngọt nếu Lâm Tuyết không bằng lòng cưỡng ép cũng có ý nghĩa gì đâu trong lòng âm đạm ở ỏi em ta không biết phải làm thế nào thì quan hệ giữa mình và Lâm Tuyết mới khu phục được sự tín nhiệm Tình kệ trước kia bước chân lâm tuyết có trước gấp gáp nên hộp trang sức trong túi áo khoác bị rơi ra cô vội cúi xuống nhặt kết quả chưa gì đã xuất hiện bàn tay to khác đoa trước một bước nhặt hộp trang sức kia lên Đó là của tôi. Lâm Tuyết vội vàng lên tiếng, cô ngẩng đầu vừa lúc bắt gặp gương mặt tuấn tú quen thuộc đến mức có chút xa lạ là Mạc Thế Hàn. Cô không thể tượng được hắn sẽ tới nơi này. "Ổn định tinh thần, Lâm Tuyết trò mặt cô lập lại lời mình nói lần nữa. Đó là của tôi." Mạc Thế Hàn cầm hộp trang sức nhưng không có ý trả vật về cha chủ, đôi mắt u lẫn chuyển sang Vân Thư Hoa, ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc hộp, có bề ngoài thật nhìn giống nhau như đúc trên tay đối phương. "Sao?" Ở đây tổ chức hoạt động gì à? Thấy ai cũng có vệt kỷ niệm nhỉ? Khu mặt lâm tuyết ứng đỏ Hai chiếc kẹp cà vạt đều cùng thương hiệu Đương nhiên hộp đựng bên ngoài giống nhau như đúc rồi Nhưng đây là chuyện của cô Cô không cho rằng Mạc Giờ Hàn có quyền được hỏi Xin nên trả lại đồ cho tôi Bởi anh không có phần Mạc Giờ Hàn bắt đầu nổi giận Chẳng qua hắn không phát tác ngay tại chỗ Mà kiềm chế lỡ nóng Bước đến trước mặt Vân Thư Hoa Những mày hỏi Cầm trong tay thứ gì thế? Phế Hoa lui về sau một bước, đề phòng bị cướp liền vội dấu chiếc kẹp cà vạt kia đi, khi đã chắc chắn không bị Ma Sở Hàn cướp mất, lúc này ta mới hơi đắc ý hoa hoan đáp lời. "Sinh nhật tôi, Lâm Tích đặc biệt tặng quà sinh nhật." Không thể phủ nhận, Ma Sở Hàn đã bị vẻ mặt đắc ý của ta tổn thương, đôi mắt đẹp dấy lên ngọn lửa phẫn nổ, hắn cười nhạt khinh thường. "Thứ đồ rách mà cũng đáng cao hứng đến thế à?" Nói xong, hắn mở hộp trang sức trên tay mình ra, nhìn thấy bên trong đặt một cái kẹp cà vạt, hắn ngẩn ngơ muốn lấy ra. Đừng chạm vào. tức đi tới, khuôn mặt như bao phủ sương lạnh, cô lên nữa ra lệnh. Xin trả lại đồ cho tôi. Mạc Sư Hàn hừ lạnh một tiếng, lấy kẹp cà vạt ra, sau đó vứt hộp dưới chân, hắn đi về phía trước một bước, cố ý vỡ nó. Đây là chuẩn bị cho lương tuấn đào sao? Thấy Mạc Sư Hàn giơ kẹp cà vạt ra qua qua, Vện Thư Hoa giật mình không nhỏ, 엔타 nhanh chóng lấy cái của mình ra, so sánh một chút, kiểu dáng giống nhau kinh người. Ha ha. Mạc Sư Hàn cười ha ha, chào phúng nói. Là song thai à Sao bộ dạng giống vậy Cô lấy từ chỗ bán sĩ đồng nát nào thế Lâm thật đâu ngờ việc mình lo lắng nhất Kết quả vẫn xảy ra Đều do tên du côn lưng tuyến đảo kia Mới trở thành như bây giờ Cô hơi ngựa ngùng vẫn giải thích một câu Hai chiếc kẹp này cùng thương hiệu Nhưng kiểu dáng không hoàn toàn giống nhau So sánh cẩn thận có thể nhìn ra khác biệt Cắt Mặc sở hàn rất khoát ném cái kẹp cà vạt kia Cho vinh hoa hắn khiết mệt nói Hàng này số lượng bán sỉ giá rẻ Mà mày cầm coi như bảo bối Mày rất thích à Còn sợ tao cướp hả Cái này cũng tặng mày nốt Cho dù cô ta cho tao Tao cũng không muốn Vân Thi Hoa cầm hai chiếc kẹp Khu mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng Một lúc lâu sau Em ta mới nâng mắt hỏi Lâm Tuyết Như cô gái xấu hổ Cái này là tặng ai Lương Tuấn Đào à Lâm Tuyết lắc đầu Đáp Cái này em chuẩn bị tặng Lương Thinh Dệt Ngày mốt là sinh nhật em ấy Ừ Văn Hoa gật đầu đã hiểu em ta đi đến bên cạnh Lâm Tuyết đưa chiếc cạp cho cô đồng thời nợ nụ cười ô nhã đừng có làm mất nữa Cảm ơn Lâm Tuyết cầm lại chiếc cạp bị mất có tí phức tạp khác thường với Văn Thư Hoa em ta vẫn vậy bất kỳ lúc nào cũng tôn trọng cảm thông cho cô vĩnh viễn không cố ý gây khó khăn cho cô giữa chúng ta còn phải dùng từ cảm ơn sao xin môi Văn Thư Hoa là ý cười ấm áp em ta chăm chú nhìn vào mắt cô đưa tình ảnh tin Tuyết Đừng nói là khách khí ven màu hà thấy hai người quả thực như là liếc mắt đưa tìm với nhau hắn không khỏi phẫn nổ liền tiến đến để bên thư hoa một cái rồi mắng chửi bất ghê tộm đi mà đăng ý cái gì tao cận cáo mày nếu tao muốn mạng mày lý Vă san cũng không bảo về nổi vẫn thư hoa lại lùng nhìn hắn không nói gì lúc này ven hoaa ảnh nhẫn đối lập hẳn với mặt sự hàn bất ngờ lầntuyết nhìn không được cô bước lên trước một bước theo bạn năng chắn ven thư hoa ở sau mình Đáy mắt trong veo ngưng tụ băng lệnh bắn về phía Mạc Hàn Ác giả ác báo Anh không tin cứ chờ mà xem Cô lại đi nói giúp cho Vinh Thư Hoa Mạc Hàn tức giận quá chừng Thiếu chút nữa đã vung quả đấm vào lông Tuyết Vất vả kiềm chế xúc động bạo lực Hắn siết chặt tay Qua qua trên mũi cô Tôi chờ cô có bản lĩnh gì cứ xuất ra đi Tuyết em mau trở lại quân khu Nơi này đã có anh Vinh Hoa kéo lông Tuyết đẩy cô về phía cửa Đi mau đừng để hắn thương tổn em Lâm tuyết nhìn Văn Thư Hoa lần nữa, làm cách nào cô cũng không thể liên hệ người đàn ông ô nhuận khiêm tốn. Khoan dung thiện lương, lịch sự trước mắt với thứ tối tăm ưu ám. En ta vẫn giống trước kia, vì cô nghĩ suy khắp trốn, sợ cô phải chịu bất cứ thương tổn và ức hiếp nào. Nghe nói Mạc Sở Hàn đã trở về, Văn Thư Hoa liền chủ động đề nghị sẽ trừ hôn ước với cô, bởi em ta biết cô vẫn luôn yêu Mạc Sở Hàn sâu sắc. En ta chưa bao giờ ép bộ cô, cũng không cưỡng ép cô làm chuyện không tình nguyện. Lâm tuyết không tìm ra lý do khiến mình và en ta xa kết nhau Nhưng quả thực cô và Văn Thư Hoa xa kết vì Thư Khả Vì sao cô tin Thư Khả mà không tin Văn Thư Hoa En ta thừa nhận có lên lút lui tới với Thư Khả Nhưng chỉ để có thể cứu cô ra Chúng ta cùng đi thôi Không cần để ý kệ đêm này Lâm tuyết chủ động giữ chặt tay Văn Thư Hoa và Văn Đoá Cùng hai anh em họ bước ra ngoài Đứng lại Mặt giữa hắn đâu chịu từ bỏ ý đồ Hắn bước lên trước một bước chặn ba người lần nữa Rốt cuộc anh muốn thế nào Lâm tuyết chuẩn mắt nhìn hắn Quả thực không từng ngữ nào có thể sử dụng được Để hình dung về sự ti tiện của người đàn ông chốc mắt này Đừng bày ra vẻ mặt như để phòng trộm cướp thế Tôi mới không thèm đồ trong tay cô Giọng bà sư Hàn muốn bao nhiêu chua sót Thì có bấy nhiêu Hắn quá phẫn nộ rồi Sinh nhật Vân Thư Hoa và Lương Tuyên Giật Lâm tuyết đều chuẩn bị qua tặng Mà sinh nhật hắn cũng sắp tới Đến cả ít lời dễ nghe cô cũng keo kiệt với hắn Đầu ngờ Lâm tuyết không nhìn nhịn chút nào cô cười nói Dù em thích thì tôi cũng không cho anh Mặc sợ hán như bị đâm một đau Hán suốt nữa kích đỏng nhạy dựng lên Tay nắm chảt xương kêu răng rắc Răng nghiến kèn két Hán hung hăng nhộn một hơi Gì không biết lấy tiền đóng bán sỉ đồng nát nào Chỉ những kẻ không có tiền Chưa thấy đồng tây mới có thể thích Vên thư hoa cũng không thức giận Ngược lại còn rất bình tĩnh Chiếc kẹp kim cương được kết cẩn thận trong túi áo Em ta mỉm cười nói Tôi thật sự thích Đây là món quà lâm Tuyết tự tay tặng tôi Dù là kh Tôi cũng sẽ coi như bảo bối cách kỹ L Tuyết ngoái đầu nhìn anh ta người đứng sau tư cười ô nhuyn sau đôi mắt đẹp để ấp nh tình ấm áp như thể đang nói với cô yên tâm anh không bị mặt hàngn châm ngòi đâuá kệ lúc nào bay kể phát sinh chuyện gì anh viễn viễn sẽ đứng bên em sinh nhật tôiước hạo vì tôi mà đặc biệt mời thợ thủ công nổi tiếng thế giới tới May Âu Phụng còn tự tay đàn áo lên cho tao so với quà tặng của cô ấy của mày tính là gì Mặt Mộ Hàn tràn đầy ác độc đùa cợt, hắn hung hăng nhìn chằm chầm, chầm Vên Thê Hoa, trong lòng lại nghĩ sớm mọi gì cũng sẽ giết tiểu tử này. "Áo len ư?" Lâm Tuyết hơi rung động, cô không khỏi nhớ tới trước kia mình từng đan găng tay cho Mộ Hàn, hắn đào rất thích, liền bảo đợi đến sinh nhật hắn, đó cô tặng hắn một chiếc áo len đan tay. Để đan chiếc áo ấy, Lâm Tuyết đã đi hỏi thăm những người bên cạnh, rồi đan lát, từ việc chọn sợi len, độ dày, màu sắc đến kiểu hoa văn đều hao tổn tâm huyết, nhưng khi đó tất cả là vì hắn. Cô bệnh rộn nhưng hạnh phúc hoàn toàn không thấy mỏi mệt đợi tới sinh nhận mặt cuối cùng cô cũng đang xong một chiếc áo len Nam đẹp đẽ nhớ rõ lúc ấy hắn mặt trên người vui vẻ đến mức nói chàng Giang đại hải trời rất nóng nhưng làm thế nào hắn cũng không chịu gợi ra buổi tối khi ngồi say cũng mặc kết quả hôm sau phát hiện sóng lưng nội đầyô chuyện cũ nhớ tới lần nữa chưa đã hoàn toàn thay thế kỷ niệm ngọt ngào từng có khoái môi dương lên đái mắt trong veoor dâng lên lệ quang đoạn ký ức kia đã hoàn toàn biến mất Hầu như không còn tình cảm Trời rất nóng mà cô ta đan áo China Ventua tỏ ra không hiểu nổi Não cô ta bệnh rồi Không phải não thứ khả bệnh Mà là Mạc Giờ Hàn yêu cầu cô ta đan áo cho mình thứ khả đan áo này mất gần một năm Vì vậy mà thay thế được chút ít địa vị của lâm tuyết Trong lòng Mạc Giờ Hàn Năm đó Mạc Giờ Hàn giờ thành phố phiêu bạt nước ngoài Hắn không cẩn thận Làm mất chiếc áo quý giá đó Từ đó về sau trong lòng liền thấy tiếc nuối Hắn bảo thư khả đan cho mình lần nữa, hắn nói, sau khi áo len đan xong, cũng là lúc hắn hoàn toàn quên đi lâm tuyết. Đáng tiếc, áo len đan xong, nhưng ngay đến hứng thú mặc thử, mặc hàn cũng không có nổi. Hắn càng không có cách nào để quên lâm tuyết, bởi vì tên cô đã khắc vào xương tụy hắn, khắc sâu trong lòng hắn, vĩnh viễn không quên được. Cái này gọi là tình cảm thực sự, lâm tuyết chưa bao giờ dụng tâm với mày, đương nhiên mày sẽ không hiểu. Mạc Sự Hàn cảm thấy hơi choáng đầu Tình trạng thân thể hắn không cho phép hắn kích động quá mức Nếu không, sẽ xuất hiện biến chứng của bệnh Tôi không cần hiểu Vân Thư giữ chặt tay lâm tuyết Chặn đứng đi của Mạc Sự Hàn Nói Xin nên tránh ra, chúng tôi phải đi rồi Mạc Sự Hàn càng phẫn nộ Hắn giả giữ, trái lại cười mà nói Chúng tôi, mày và cô ấy có quan hệ thế nào? Lại dám rỗng ràng tự xưng chúng tôi? Vân Thư Hoa, tao muốn nói với Lý Văn Sanh Cô ta đang bệnh rộn chuẩn bị tiệc sinh nhật vì mày, sau lưng cô ta, mày lại xung xoe với đàn bà khác, xem xem cô ta còn có thể giúp mày hay không. Anh nói với cô ta đi, tôi không sợ. Vân Tiêu Hoa hoàn toàn cùng chung chiến tuyến với Lâm Tuyết, cùng cô đối đầu với Mạc Sự Hàn. Vì tiểu tuyết, việc gì tôi cũng có thể làm. Hai người đàn ông vì một cô gái mà ẩm ý trong quán cà phê cũng không kỳ lạ, trước kia ở đây còn xảy ra trò khôi hài, phung tay đến nhau vì đàn bà. Quản lý không hề tiến lên can thiệp, chủ yếu vì thấy khí độ, kết ăn mặc của hai đôi năm nữ kia đều không giống người thường. Anh ta sợ đắc tội với người không thể trêu vào, rõ ràng cứ giả công giả điếc. Thôi liệt theo sau Mạc Sở Hàn, anh ta nhỏ rộng nỗ lực khuyên giải. Thiếu xa, chúng ta đi thôi. Anh không thể tức giận, muốn giải dỗ bọn họ, có thể đợi sau này hãng nói. Hôm nay, tôi càng muốn dạy bảo hãng hơn. Mạc Sở Hàn chỉ vào phên tư hoa vừa chơi chọc mình, tuyên bố nhất định phải đến anh ta. Ventua là người lịch sử Đương nhiên không biết đánh trả salon Tuyết có thể trôi mắt nhìn anh ta vì mình mà bị đánh Để bảo vệ anh ta Cô đưa tay ra trước Màu Sự Hàn Họ văn kia có gan thì đấu một mình với tao Lúc sau lưng đại bà định làm gì Đổ nhu nhược yếu đuối Thật ra Màu Sự Hàn không thực sự đồng tay với Lâm Tuyết Hắn khoa tay mối chân hai chiều Liên ngừng lại Sau đó đau mắng Ventua Tình hình hơi hỗn loạn Không ai chú ý tới có một bóng dáng cao lớn ít lặng đến gần Không một tiếng động Hắn đứng một bên, thở ơ lạnh nhạt đã lâu. Cho tới khi Mạc So Hàn và Vân Tư Hoa vì chiếc kẹp cà vạt bắt đầu xung đột, thấy Lâm Tuyết kẹp ở giữa, xô đẩy kéo đến, cuối cùng người đàn ông kia không kiềm chế nổi lửa giận. "Lâm Tuyết." Một dòng nói khiển xét đột nhiên vang lên, sau đó đã thấy Lương Tuấn Đào với khuôn mặt âm trầm đi tới, ánh mắt như dao lạnh, quét qua người đứng xung quanh một lần, môi mỏng miếm lại, giọng hắn lệ lùng. "Cho em nghỉ ngơi mấy giờ, chứ không phải cho em ở đây nhìn hai vị hôn phu nhiệm của mình tranh nhau tỉ nhằn." Lâm Tuyết đâu ngờ, Lương Tuấn Đào lại đích thân qua đây. Cô nương mắt nhìn Triệu Bắc Thần đứng sau hắn, người kia nhíu nhún vai, tỏ vẻ em ta cũng bất ngờ với quyết định của thủ trưởng. Vân thấy Lương Tuấn Đào nổi giận, vội vàng cố lấy dũng khí bước lên trước, giả thiết giúp Lâm Tuyết. Nhị thiếu gia đương tức giận, chỉ Lâm Tuyết vì đưa quả xin nhà cho anh trai tôi nên mới tới nơi này, anh đừng hiểu lòng chị ấy. Lương Tuấn Đào không để ý tới Vân Đoá, Cánh tay dài duỗi ra, rất lâm tuyết từ giữa hai người đàn ông kia lại, sau đó bá đảo ôm vào ngực mình, lúc này hắn mới nâng đôi mắt tàn bạo liếc nhìn hai vị tình địch. Khóe môi lần lệnh dương lên, hắn nhướng mày nói với bọn họ. "Đến à, ầm ĩ à, đừng dừng lại, tiếp tục, tiếp tục đi." Đối thủ cấp quan trọng xuất hiện, đương nhiên mà Giang Hàn không cần tiếp tục lãng phí sức lực vào Vạn Hoa nữa, hắn xoay người cười lệnh, không nhìn nhịn chút nào mà chống lại cái nhìn của Lương Vân Đào, vỗ vỗ tay, khiêu khích Dương Cầm lên. Lư Vấn Đào lấy chiếc kẹp cà vạt từ trong túi áo lồm ra, xịch khoát ném xuống đất. Chiếc kẹp kim cương tinh xảo sáng choang lại lên trên sàn gỗ, chó loại rực rỡ, còn hắn lại giống như ném đi một đồng xu, hoàn toàn khinh thường. Chỉ vì chút đồ vật nhỏ mà đánh nhau một hồi, hai người các anh thật có tiền đồ quá, tiếp tục đánh đi, ai thắng người ấy lấy. Khuôn mặt Tú của Mã Jahan biến thành màu gan lợn, hắn hoàn không thể song lên bóp chết lương Vấn Đào, từng câu từng chữ của đối phương như dao nhỏ đâm chúng chỗ yếu của hắn. Đúng vậy, sợ dĩ hắn ngăn cản, dây dưa không ngất với Lâm Tuyết và Văn Tư Hoa, chính là vì cái kẹp này. Vì cái gì mà ngay đến sinh nhật Văn Tư Hoa và Lương Tuyên Giật đều có quà tặng, còn hắn cái gì cũng không có. Nhưng hắn sẽ không để Lâm Tuyết biết mình cảm thấy đau lòng phẫn nổ cỡ nào, cả không để Lương Tuấn Đào ở bên cạnh xem cạnh náo nhiệt. Hắn nhắc chân vừa chuẩn bị bước đi, lại bị Lương Tuấn Đào dành trước, bay lên tung cước đá trốn mắt ca trên của hắn. Vì vậy, Mạc Sở Hàn kêu thạm một tiếng rồi ngồi thụp xuống ôm mắt cá chân bị đá đau đến mức cả người run dẩy. Thiếu ra, Thu Lịch vội vàng chạy lên, anh ta đỡ lấy Mạc Sở Hàn, hỏi em thế nào rồi? Mắt cá chân Mạc Sở Hàn suốt nữa bị Lương Tấn Đào đá gãy, hắn tràn đầy mồ hôi, nói không nên lời. Lương Tấn Đào thông thả, tao nhã cuối người, hắn nhặt kẹp cà vạt lên, đi về phía Mạc Sở Hàn đang ôm chân dân dỉ, quờ quờ chiếc kẹp kim cương trước mặt đối phương, dùng ốc lượng chỉ có hai người nghe thế nhẹ nhàng nói Cái này nếu không phải quà sinh nhật Lâm Tuyết chuẩn bị cho anh trai tôi, tôi có thể tặng cậu, không hề gì. Nhìn đi, Phi Hoa cũng có một cái tương tự, chẳng phải cái gì đáng giá, thứ tốt thật ra nằm ở đây. Lương Tuấn Đào bỏ cặp vào túi áo, đưa bàn tay đang nhẫn ra trước mặt Mạc Sư Hàn, khoe khoang nói: "Bà xã tặng cho tôi đấy, sao nào, rất đẹp hả?" Mắt Mạc Sư Hàn vân đỏ, khuôn mặt tấn tú siết mết, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, nhất nữa rời bỏ. Hắn nghiến răng vùng nắm đóng vào lưng tuấn đào, nhưng bị đối phương dần trước, bắt được cổ tay rồi phản công một cái. Rắc! xương cốt rời khỏi vị trí, cổ tay hắn bị vặn bẻ. a Mặc sợ hàn gấp gáp kéo đau mồ hôi bên thái dương rơi xuống, hắn cán răng nhện không được, hé răng. Xem tín tình cậu kia! Lưng tuấn đào khinh thường đẩy hắn ra, phủi phủi tay, động tác đứng dậy, vẫn thông thả ông dung như trước. Thôi liệt vội chạy đến đỡ lấy màu em ta hung hãn nhìn chồng chọc lương tấn đào một cái ánh mắt muốn bao nhiêu ác độc liền có bấy nhiêu lương tấn đào trở về bên cạnh Lâm Tuyết một tay kéo cô vào lòng một tay xoa nhạy gò má xinh đẹp ý cười bên môi ngấm ngầm ma mị bà xã em là bông hoa xinh đẹp khó chết khỏi việc gọi ông mệt đến vào ve vây quân sau này chú ý một chút ra cửa dẫn theo anh Làm hộ hoa xứ giả còn sau nào dám tớ tư tưởng em ông xã đây sẽ thay em đập chết hắn Dù sao hắn cũng chưa nói cô là thịt thối gọi rùi bỏ đến Lâm tuyết lườm Lương Tuấn Đào một cái Để bàn tay đặt ở eo mình ra Xoay người lập tức rời đi Lương Tuấn Đào cũng không tức tối Hắn xoay người lại Lê khai anh em bên ra đang nhìn trộm mặt nhau Lại nhìn Mạc Sở Hàn với mắt cá chân bị thương Cổ tay bị bẻ Lệnh luồng phóc xa nụ cười châm biếm Cảnh cáo nói lần sau nếu tiếp tục để tôi thấy hai người các anh Chẳng có việc gì cũng về quân bà xã tôi Tôi rất khoát, đập chết, không thương lượng Sợ lại lý do, Vện Thư Hoa để Vân Đoá đi tắm nước ấm, thay quần áo đẹp, buổi tối đưa cô cùng đi ăn cơm. Vân Đoá luôn nghe theo lời anh trai, liền theo người giúp việc tới phòng tắm. Đợi Vân Đoá đi rồi, Vện Thư Hoa vào thư phòng riêng, sau đó dùng điện thoại cá nhân bấm một dãy số. Khuôn mặt Tuấn Tú của người đàn ông ngương trọng, anh ta cầm ống nghe, như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Điện thoại vang lên vài tiếng, kết nối xong, từ bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc của Lâm Tuyết. "Thư Hoa, em tìm em sao?" Sắc mặt bên Thư Hoa ứ đỏng Đôi mắt đẹp hiện lên thần sắc ngọt ngào Xen lễn thống khổ Một lúc lâu sau, em ta vẫn chưa lên tiếng Thư Hoa, là em nè Em là Lâm Tuyết, anh có nhớ em không? Em cũng rất nhớ anh Giọng Lâm Tuyết vẫn trong trẻo em ta như vậy Khiến em ta hồn nhiên mỏng nhiễu Những lời nói kia, cả đời cũng không có khả năng là nói với em ta Thư Hoa, sao thế? Chẳng lẽ nghe thấy giọng nói của em Lại vui mừng đến đội chóng váng sao? Em yêu anh Cả người chấn động Biết rõ là giả Nhưng Vân Thư Hoa vẫn xúc động sâu sắc Cô nói yêu anh ta Cô nói yêu anh ta Lâm Tuyết nói yêu anh ta Ha ha ha Từ điện thoại truyền tới tiếng cười chó tai Là giọng con gái trẻ trung Nhưng hoàn toàn khác Lâm Tuyết Giỡn ven thôi em không nên tưởng thật chứ Ha ha Cất tiếng cười trong chốc lát Cô ta là đội giọng Giọng nói thần kỳ giống y Lâm Tuyết Thư Hoa Em là Lâm Tuyết Em nhớ anh Em rất nhớ anh Cầm miệng Phên thư hoa mệt mẽ nhắm chặt mắt xu đuổi loại mê hoạc trầm lên này Em ta mở miệng Tiếng nói ôn hòa trước giờ trở nên hờn dẫn Đằng nguyên thiên diệp Loại trò chơi này không hay chút nào ha Giọng cười con gái biến thành tiếng lan kèng dễ nghe Giòn tan như châu ngọc chạm vào nhau Cất tiếng cười trong chốc lát Đột nhiên tiếng cười dễ nghe Biến thành giọng đàn ông kiện cáo mang theo sát khí mười phần Lần sau Nếu tiếp tục để tôi thấy hai người các anh Không có việc gì cũng vây quân bà xã tôi Cô dứt khoát sẽ đập chết không thương lượng giọng điệu và ống rắc giống Lương Tuấn Đảo như đúc Gây như khiến người ta tưởng lầm rằng Lương Tuấn Đảo đang nói chuyện Phên Thứ Hoa tức giận đến mức cả người run run Anh ta chất vấn cô gái Cô theo dõi tôi sao Người ta quan tâm đến nên mà Đáng nguyên thiên diệp khôi phục lại giọng nói của mình Mang theo một tia yếu ớt Thứ Hoa, người ta nhớ anh Thực sự nhớ lắm, nhớ lắm Đáng tiếc sự nhung nhớ của cô ta Không cách nào chạm được người đàn ông này Vân Hoa không để lộ chút cảm động nào Em ta hở hững lệnh nhà chất mắng Ô nào đủ chưa Thấy em ta có vẻ giận dữ Đằng Nguyên Thiên Diệp mới không tiếp tục ẩm ý Cô ta có chút mắt hứng Mỗi lần gọi điện thoại cho em Đều là vì có cô gái tên Lâm Tuyết kia Đúng là không thú vị Vân Thi hơi yên lặng Bởi lần này em ta gọi cho đối phương Vẫn là vì Lâm Tuyết Sao là bị em đón đúng à Đáng nguyên thiên diệp để ý không tha Còn sẵn rộng nói Nếu anh bảo không hỏi chuyện lâm tuyết Mà là nhớ thương em Đặc biệt hỏi thăm em Vậy bảo em vì anh làm gì cũng được Những yêu cầu này đối với Ventua mà nói Hoàn toàn không làm được Anh ta chỉ nhớ thương lâm tuyết Mỗi lần tìm đáng nguyên thiên diệp đều là vì cô mà không anh ta cân bản không muốn tiếp tục qua lại Với cô gái người Nhật này Đừng làm rộn Sự to nhã trời sinh cộng với việc tu dưỡng Khiến anh ta ngay cả khi tâm tình không tốt Cũng có thể duy trì được phong độ Thiên Diệp, anh tìm em có việc Hừ Đáng Nguyên Thiên Diệp hừ lệnh Chuyện Lâm tuyết, em mặc kệ Em phải quản Giọng phên thu hoa mềm xuống, rụ dụ, dụ dỗ dỗ Giúp em, anh, anh sẽ nhớ kỹ em Đáng Nguyên Thiên Diệp Xưa nay không có sức chống cử với sự dịu dàng này Bây giờ, cô ta đền hạ vũ khí đầu hàng Được rồi, được rồi Lần này anh muốn em làm gì Vẫn bắt chước giọng cô ta nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác ư Tiếp tục khiến chồng cô ta ghét cô ta Vân Hoa Nhân Mày nói Cùng một chuyện làm đến hai lần Em cho rằng Lâm Tuyết ngu ngốc sao Hơn nữa Lương Tuấn Đào cũng không dễ gạt như Mạc Sự Hàn Chủ yếu nhất chính là tính cách Của Lương Tuấn Đào khác với Mạc Sự Hàn Dù hiểu lầm Lâm Tuyết Hắn cũng sẽ cho cô cơ hội và quyền được giải thích Còn tin lời giải thích của cô Mạc Sự Hàn thì khác Hắn thẳng tay trừng phạt cô Hoàn toàn không muốn nghe bất cứ lời ngụy biện nào Vậy em muốn em làm gì đây Đảng Nguyên Thiên Diệp bất đắc sĩ hỏi Han Ai bảo cô thích người đàn ông này chứ, từ lần đầu tiên thấy em ta ở Nhật Bản, cô đã biết em ta là kiếp nạn đời này, kiếp này mình trốn không thoát. Thiên Diệp, em biết bản lĩnh của em rất cao, lại có nhẫn thuật. Trong thời gian này, em có thể giúp em bảo vệ lâm tuyết an toàn không? Lý Ngạn Thành muốn ám sát cô ấy, hoặc ra tùy thời cũng ngốc nghe hy vọng bắt cô ấy làm con tin. Tình hình của lâm tuyết rất nguy hiểm, dù có lương tuyến đảo bảo vệ, em sợ có lúc sơ sẩy. Ôi, đáng nguyên Thiên Diệp cười quá dị â hoa anh quả nhiên không khiến em thất vọng em cho rằng em rất nh nhàn nhã sao em cho em biết kiến đây chỉ bệnh yêu đương không có thời gian phụng bồi sợ Lâm Tuyết không chịu chuyển chỗ ở tối hôm đó ăn cơm xong lớp thủ trưởng cố ý ít thân qua ký túc xá thu dọn đồ đáo giúp cô vì thủ trưởng này đúng là hành vi luman vô lại đối với cái tên lương luman chuyên nghì bá đảo Lâm Tuyết tỏ ra bất đắc sĩ cô cố gắng nói đạo lý cùng hắn em thích thân tĩnh trước khi kết hôn em muốn nở ký túc xá động thân Muốn thần tĩnh thì lên núi ảnh cư Trong ngân khu nào có gì yên tĩnh Lưu, lưu cười nhạt với kháng nghị của cô Động tác trong tay không ngừng lại chút nào Hắn kích quần áo và đồ dùng Vào một cái vali lớn Sau đó khóa lại, cầm lên Lúc này mới nói tiếp Hơn nữa, chúng ta đã kết hôn rồi Chỉ thiếu nghi lễ mà thôi Nhìn hắn vừa nói chuyện vừa mang theo vali Hướng về phía cửa, lâm tích đứng đó không động đẩy Đi thôi Lương Tuấn Đảo quay đầu lại quan tâm vợ mình Sao cô cứ thích kê mâu thuẫn với hắn thế chứ Hắn nở nụ cười tà tứ Giọng nói ma quỷ vang lên Ngoan ngoãn đi buổi tối ông xã sẽ thương em thật tốt Trong quân giới Sao lại có kẻ bại hoại này Lâm Tết hung giữa trường mắt nhìn hắn Bước chân tăng tóc lướt qua Không thèm sóng vai cùng hắn Dù có chuyện chỗ cô cũng muốn để hắn hiểu rõ Cô là bị hắn cường quyền áp bách Chứ không phải cam tâm tình nguyện Có lẽ bị sự việc ban ngày kích thích nên Lương Lumen thú tín đại phát. Khi chiếm hữu Long tuyết, hắn có chút nóng vội, không cẩn thận làm cô bị đau. Nhìn cô đau đớn nhíu mày, hắn vội ngừng lại, giúp cô vỗ về chỗ đau nhất. Thật quá mất mặt, ở trước mặt cô, hắn cứ như mau đầu tiểu tử, hấp tấp sao động không biết nông sâu, luôn làm đau lông tuyết. Rất xin lỗi bà xã, em có đau không? Lương tuyến đào phát hiện ra sắc mặt cô không tốt, liền hôn hôn môi cô, quan tâm hỏi Han Không thoải mái à? Ừ Lâm tuyết đưa tay che mắt Sẵn đối diện với ánh mắt sáng quốc của người đàn ông kia Cả người mệt mỏi giống như bị cảm Lương vấn đảo nghe vậy Vội lịch hạ thân Đi lấy thuốc cảm cho cô Nhìn sóng lưng to lớn mệt mẽ Trong mắt lâm tuyết xuất hiện một tia phức tạp Còn gì mà cô chưa hài lòng với hắn chứ Vì sao trong lòng cô Luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó Sống trơn vắng vẻ viện vong Cô như thấy được kết quả cuối cùng giữa mình và hắn Sau khi tình cảm mẫn liệt tan hết Sẽ là cô đơn lệ lẽo và thê lương. Người đàn ông quyền thế ngọc trời, bên cạnh hắn phụ nữ ưu tú nhiều như cá dưới sông Ngoài thân thể trại trung, cô dường như cái gì cũng tệ Mà thân thể này, sớm mọi gì sẽ có một ngày hắn thấy chán ghét Hầu hạ lâm tuyết uống thuốc xong, lượt tuyến đào thấy sắc mặt cô mệt mỏi Cũng không tiếp tục ép buộc, liền để cô ngủ yên Cả người hắn khô nóng, ngọc tràn dục niệm chưa phát tết ra Hắn ngủ được chỗ nào chứ? Lăn qua lộ lại trên giường, nghe tiếng hít thở nho nhỏ đều đạn của người phụ nữ bên cạnh Hắn thật sự gan tị vì cô có sức ngồi chất lượng cao như vậy Đây có lẽ là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ Thông thường, phụ nữ không có dục niệm có thể ngủ ngon bên cạnh đàn ông Còn đàn ông không có dục niệm, nằm cạnh phụ nữ lại rất khó ngủ Hơn nữa, đây lại là người phụ nữ hắn muốn ở trên đến cực độ nhưng lại không thể ở trên được Lương Tuấn Đào rất khóa xoay người ngồi dậy Hắn vặn đẩy ngủ, dưới ếch đèn mập mờ Người phụ nữ điềm tĩnh đang ngủ, có má lúc nọc tiền xinh đẹp tuyệt trần Dưới lớp áo ngủ bằng lụa mộng mênh là thân thể mềm mại Đường công lã lướt đẹp đến kinh tâm động phết Chỉ sợ ngay cả cao tăng đắc đảo cũng phải nhắm mắt niệm Phật Chứ nói gì đến hắn, người xưa nay không có lực miễn diệt với cô Thật đúng là hắn có không muốn thú tín đại phát cũng rất khó khăn Không thể nhìn, Lương Tuấn Đào nhắm mắt, nhắc nhở bản thân kiềm chế Nếu nhìn nữa, hắn không xác định được bản thân có bộ nhò về phía trước hay không Nhà xuống giường, hắn bước nhanh về phía phòng tắm, mở vòi hoa sen để nước lạnh xối xuống thân thể nóng rực. Tắm nước lạnh xong, vất vả dập tắt ngọn lửa, hắn không dám trở lại giường lớn trong phòng ngủ mà tới thư phòng. Trong thư phòng có một chiếc giường xếp đơn, bình thường Lương Tuấn Đào không ngủ ở đây, đêm nay nằm trên đó, lòng có chút bất vị tạp trần, hình như con quỷ nhỏ kia không thấy hứng thú với thân thể hắn, sao hắn làm chưa tốt sao? Lương Tuấn Đào cảm thấy kỹ thuật của bản thân coi như không tệ, Lâm Tuyết Hầu như bất cứ phụ nữ nào khi ở trên giường Cũng không bày ra bộ dạng không tình nguyện với hắn Còn kẻ không tiền đồ như hắn Hết lần này tới lần khác Khi động dục với cô Nếu không bạo lực thì không chịu hợp tác Giống như không chỉ một lần hắn đã cường bảo Đã làm các chuyện không có hàm lượng kỹ thuật kia Sau này phải dùng phương pháp cải thiện Làm cô thấy chuyện này là hạnh phúc Khiến cô tràn ngập chờ mong và nhiệt tiền với hắn Nhưng nhìn vẹ lệnh như băng của lâm tuyết Trong thời gian ngắn Nếu muốn kỹ thuật tiến bộ lớn hình như có hơi khó khăn Mình màn suy nghĩ, lúc không ngủ được, Lương tính Đào đột nhiên nhớ tới cuối nhật ký Trần Kiến An đưa cho mình. Ngày đó do thấy phần lớn là ghi chép tình cảm cá nhân, hắn chỉ là sở qua loa, xem trong dốc lát rồi thuận tay vứt vào ngăn kéo. Mấy ngày này, xảy ra nhiều chuyện do bệnh bịu mà quên mất. Bây giờ, đúng lúc bắt ngủ, hắn liền lấy nhật ký ra, tiếp tục lật sở. Nửa phần trước đều là kệ lệ sự thống hẹn hai nhà Vân Lâm và sự thất vọng oán niệm với Lâm Tuyết, Ngoài oán chất cô vô tình bỏ đi Còn oán rảnh thái độ kịch liệt kiêu ngạo của cô Rõ ràng cô ta sai Cô ta nên ngoan ngoãn chịu sự trừng phạt của tôi Vì sao còn bày ra tư thái thân cao kiêu ngạo như vậy Chiều chuộng thành quen Cút mẹ mày đi Lương Tấn Đào thức giận mắng một câu dứt khoát lật qua xem tràng kế tiếp Cuối cùng đã bắt được cô ta Hừ Người phụ nữ này sống như hố xí đá Vừa thối vừa cứng Dám bướng bỉnh với tôi à Được thôi cô ta cho rằng tôi thực sự yêu cô ta sao Hừ, đừng đề cao bản thân quá, tôi đâu thiếu đàn bà làm ấm giường, chỉ thiếu một nô lệ, để cô ta ở cạnh làm nô lệ đi. Xem tới đây, lường tuyến đào nhất thời tức giận, đến mức đau dạ dày, hắn hẳn không thể kéo mọt sàn tới, mà hình hung một trận. Mẹ nói chứ, dám bảo bà xã hắn yêu thương làm nô lệ cho tên giác rưỡi kia, sớm muộn gì, hắn cũng khiến mặt tên họ mạc không kiếp nở đầy hoa. Là tới trang kế tiếp rộng điệu đau khổ hận đời nhìn gì cũng không vừa mắt dần biến mất mờ ảo lộ ra sự kinh ngạc vui mừng và chờ đợi tiểu Tuyết đã trở về bên cạnh tôi trời ạ quả thực không thể tin đây là sự thật cô ấy ngủ cận tôi yên tĩnh như vậy xinh đẹp như tượngâ n ngủ say tôi muốn chiếm hữu cô ấy nhưng vẫn kiềm chế được bản thân mình tôi đồng ý không cưỡng há cô ấy đợi tới ngày cô ấy cam tâm tình nguyện dương hiến cho tôi xem ra Từng có thời gian Lâm Tuyết đồng ý ngồi chung với Mạc Sở Hàn, nhưng không chịu để hắn chạm vào mình. Còn Mạc Sở Hàn xưa nay thiên cao lại có vẻ cực kỳ xem thường cô. Hơn nữa, còn thích quảng cáo dùng beng, thư khả si tình, nơi khi Lâm Tuyết vừa rơi vào tay hắn. Hắn cũng không dùng thủ đoạn cứng rắn và sức mạnh nhúng chạm cô. Có điều Lâm Tuyết đã nhượng bộ đúng lúc làm hắn quá vui vẻ ngạc nhiên. Giữa những hàng chữ, cảm giác u ám tuyệt vọng dần dần rút đi, pha lẫn là sự vui sướng thấp thỏ Có thể thấy hiện ảnh một người đàn ông đang rơi vào bệ tình dối giấm, lo được lo mất. Mỗi khi nhớ tới thư khả, tôi cảm thấy xấu hổ với cô ấy. Làm thế nào đây? Tính tình kiểu thuyết kiêu ngạo như vậy, cô ấy sẽ không chịu cùng chúng tôi với người phụ nữ khác. 2. Lo lắng rất lâu, quyết định đưa cô ấy sang Thái Lan thôi. Đem toàn bộ tài sản và bất động sản ở thành phố đứng tên tôi, còn có tài sản hai nhà vết lâm, đều để lại cho thư khả. Xem như sự báo đáp và bồi thường của tôi với cô ấy. Qua lời nói trong đoạn này, hoàn toàn có thể nhìn ra quyết định của Ma Cahan, hắn tính đưa lâm Tuyết rời khỏi thành phố sang Thái Lan xin sống, đồng thời bồi thường tài sản cho Thư Khả, xem ra tất cả đàn ông đều, đều giống nhau, hoàn toàn không có sức chống cự với người trong lòng, dù vứt bỏ hết thảy, gánh chịu dân nhơ cũng muốn ở cùng chỗ với người con gái mình yêu. Lương Tuấn Đào trầm mặt, hắn hiểu tâm lý và cảm nhận của Ma Cahan, ở đoạn viết này, bởi bản thân hắn cũng từng được thể nghiệm, lúc ấy, cảm giác bức bít với Hoàng Ina từng ép hắn đến mức không thở nổi. Trong quy, hắn cảm thấy hạnh phúc, đồng thời thế xấu hổ với cô gái vô tội, lại si tình đã dưng hiến tất cả cho mình. Dù biết cô ta phản bội mình, hắn vẫn cố gắng khoan dung tha thứ, không cho được tình cảm thì nếu có thể hắn sẽ trợ giúp, đền bù cho cô ta ở những phương diện khác. Sự thật chứng minh, khi trong lòng đàn ông tồn tại ái náy, chỉ số thông minh và sức phán đoán đều bị quấy nhiễu nghiêm trọng, dẫn đến việc không thấy rõ tình hình, bị cái người gọi là anh nhân đùa giỡn vô cùng thê thảm, vậy mà trong lòng vẫn tồn tại cảm kích. Luôn thế thản với cô ta Mắc nợ cô ta ha ha Cuối cùng tôi đã hiểu được Cái gì gọi là từ nay về sau Quân vương không lâm triều Hóa ra Có mỹ nhân là có thể từ bỏ giang sơn Ai Tôi nghĩ mình hết thuốc chữa rồi Sao mới như vậy Đã không nghĩ đến tiến thủ Một tuần Lên cùng cô ấy sớm chiều bồ bạn Chưa hề rời khỏi tỏa thu cầm viên một lát Thế giới bên ngoài là dạng gì Tôi cũng không biết Ở cùng cô ấy bao nhiêu cũng không chán Đúng là việc kỳ quái Ngẫm lại Những thứ gọi là sự nghiệp thực không thú vị Dù tiền kiếm được nhiều hơn, địa vị cao tới đâu, đâu thể so sánh được với sự vui vẻ và phong phú cô ấy cho tôi. Quá hạnh phúc, tôi hơi sợ hãi, sợ có một ngày tỉnh dậy, cô ấy sẽ biến mất không thấy đâu. Không được, tôi phải tăng tiến độ chấm dứt một việc ở nơi này, nhanh chóng đưa cô ấy đi Thái Lan, xem lên tuấn đảo còn cách nào có thể cấp được cô ấy từ trong tay tôi, để lại một triệu phí ổn định cho Lâm ra đi. Dù sao, tôi cũng không thiếu tiền lẻ Chính về sau này, cô ấy bảo tôi ngầm chiếm tài sản nhà mẹ cô ấy. Lương Tuấn Đào nhau mắt, ít lặng chầm tư, cùng là đàn ông. Hắn có thể xác định tình cảm Mạc Sở Hàn dành cho Lâm Tuyết dường như không kém mấy so với mình. Nhưng, Thu huyện đã phủ lên đôi mắt và tâm trí Mạc Sở Hàn, khiến hắn không rõ tình hình mới gây ra chuyện tổn thương đến Lâm Tuyết như vậy. Khiến khoảng cách giữa cô và hắn càng ngày càng xa, cuối cùng trở thành xếp mít. Đương nhiên nếu không phải thế lập tích đâu có cơ hội gạ cho hắn là mặt sợ hàn tự tay để cô vào ngực lương Tuấn đạoo này xem ra bản thân hắn thực sự phải cảm ơn mặt sợ Hàn đã giúp mình thành công buổi sáng gặp phải ác mộng thật đáng sợ tôi mơ thấy 6 năm về trước mình và Lâm tích cùng đi xem bộ phim địaển ảnh có tên mặt nạ cô ấy luôn ngả vào ngực tôi sự dà như vậy còn cùng tôi bàn bạc mơ ước chuyển kết hôn tương lai chúng tôi gắn bó cùng nhau không khỏi thân thiết nhưng không biết tại sao Đột nhiên cảm giác càng ngày càng nóng, muốn cởi bộ quần áo. Không ngờ, khi cởi xong quần áo, không cẩn thận, ngay đến da mình cũng chóc ra Làm cách nào tôi cũng không quên được, ánh mắt cô ấy nhìn mình. Quả thực là kinh hãi tới cực điểm. Cô ấy thét chói tay, chấn né, bảo tôi là quỷ. Tôi nói mình không phải là quỷ, tôi là Mạc Già Hàn, là người đàn ông cô ấy yêu nhất. Sao thế nào cô ấy cũng không chịu tin tôi, còn lấy gương đến để tôi xem. Sâu gương phản chiếu một con quỷ không ra, đó là tôi ư Lúc bị dò tỉn mới phát hiện trời đã sáng, lập tức không ở bên cạnh nữa, từ phòng tắm chuyển đến tiếng sửa mặt, hóa ra cô ấy đã rời giường rồi. À, hôm nay đồng ý đưa cô ấy ra ngoài chơi, vì hôm qua cô ấy oán chất nói cứ luôn bị giam tại thua cộng viên, sẽ chóng buồn bực đến mắc bẩn mết. Ánh nắng ban mai sáng ngời xuyên qua cửa sổ sát đất, hôm nay thời tiết thật đẹp, cũng có thể là một ngày vui vẻ, nếu không tính tới cơn ác mộng vừa rồi. Ai, ban ngày có chút đam chiêu, ban đêm nằm mỏng, đều do nơi thần thị này lưu lại nhiều ký ức không vui. Đến lúc đưa cô ấy rời khỏi thành phố thương tâm này, sống ở nước ngoài, vui vui vẻ vẻ, sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Nhật ký viết đến đây thì ngừng, mang theo khát khao đẹp đẽ và sự chờ đợi của người đàn ông. Viễn viễn chỉ là kế hoạch trên câu chữ, đằng sau là một mảng trống rỗng vô tận. Có thể thấy mà Sở Hàn hoàn toàn không đoán được tình hình đột phá đêm đó, càng không nghĩ tới thu cộng viên sẽ hóa thành cho bụi khép lại nhật ký, Lương Tuấn Đào rơi vào trầm tư, không biết tại sao, hắn mơ hồ có chút lo lắng, nếu có một ngày, Mạc Sự Hàn thông suốt tâm ý của bản thân, hiểu được suốt cuộc người mình thực sự yêu là ai, để tới lúc hắn nguyện ý từ bỏ tất cả, theo đuổi Lâm Tuyết lần nữa, Lâm Tuyết có dao động hay không? Dù gì cô cũng đã yêu Mạc Tử Hàn sâu sắc nhiều năm như vậy. Vấn đề này khiến Lương Tuấn Đào vướng mắt một lát, nhưng rất nhanh hắn liền rút ra kết quả. Dù Lâm Tuyết muốn cùng Mạc Tử Hàn, gương vỡ lại lành, Lương Tuấn Đào này cũng không cho phép. Lâm Tuyết vẫn luôn mong có thể rời khỏi lương lưu men, khỏi bị thói quen tiên trùng lên não của hắn tàn hại. Nguyện vọng này của cô cầu nguyện vô số lần, đâu ngờ đến một ngày, trời xanh hiện linh, nguyện vọng lại thành hiện thực. Trong phòng hội nghị, có các đầu não quân bộ tụ họp, trước mặt mọi người, Bộ tổng Hiên tuyên bố lãnh đạo tối cao của quân bộ đã thông qua báo cáo thăng chức, lần nữa biểu dương đồng thời thừa nhận hành động bắt được nội quỷ, lập nhờ chiến công và thành tích của Lâm Tuyết. Này, đặc biệt trao tặng quân hàm thượng úy cho đồng chí Lâm Tuyết, chính liên chức Là đại đội trưởng Ngày hôm nay bắt đầu điều động Gia nhập quân bộ tham gia huấn luyện Ngưng Lương Tuấn Đào tức giận Hắn không thể tượng được cuối cùng chính mình lại bất chấp Mà phản đối đơn xin điều động lâm tuyết gia nhập quân bộ Hắn quá phẫn nổ rồi Hắn nhíu mày ướt dẫn hỏi Đây là do vị lãnh đạo nào thông qua đơn xin Lãnh lão ra đâu cần không để mặt hắn như vậy chứ Quả thực Lương Tuấn Đào xúc động muốn chạy đi khởi binh vấn tội Thấy mặt mũi hắn tràn đầy tức giận, tìm một bộ chuẩn bị muốn đánh nhau, Bùi Hồng không nói thêm gì, dứt khoát giao quân lệnh cho cận vệ bên bên cạnh rồi để anh ta đưa cho hắn. Lương Tấn Đào nhận tờ quân lệnh còn tặn mùi mực in, hắn mau chóng tìm vị lãnh đạo đã ký tên, kết quả phát hiện ra cái tên Lương Đống là ông nội ư? Lương Tấn Đào ngơ ngẩn, hóa ra người tán thành cho Lâm Tuyết gia nhập quân bộ lại là ông nội hắn, Lương Đống. Trước sự kiên trì của Lương Tấn Đào, Lương Đống vẫn tới Gần đây thân thể ông cụ không tốt lắm, nhưng khi xuất hiện trước mặt mọi người, đôi mắt lợi hại vẫn không giận mà uy như trước. "Đào tử, cháu ở Mỹ cái gì?" Được Bùi Hồng Hiên dìu đỡ, Lương đóng chậm rãi đi tới, khi ánh mắt nghiêm khắc hướng vào đứa cháu vàng mình yêu quý thì không khỏi như hòa xuống, bớt sắc lội ra yêu thương. Thấy ông cụ, khí thế của Lương Tuấn Đào thấp đi nửa phần, nhưng hắn vẫn thầm thì, "Sự bất mãn của mình. Lâm tức là vợ cháu, tới giờ chúng cháu phố hợp thực sự an ý, sao lại muốn đưa cô ấy rời khỏi cháu?" Lương Đống gật đầu, nói Vấn đề này, hỏi rất hay Sau này, ông sẽ trợ lời cháu Có điều, quân lệnh nói đã thông qua đơn xin Tự đối sẽ không thay đổi Ông Lương tấn đảo thợ mệnh Tính kết bá đảo, bị kết lên mẫn liệt Đối với ông nội mình, hắn cũng dám trường mắt Cho cháu một lý do vững chắc đi Nếu không, cháu sẽ đem từ quân lệnh này Trở lại bàn làm việc của lãnh phó chủ tịch Bảo ông ấy thu hồi bệnh lệnh đã ban Đối mặt với lời lẽ quá khít của Lương Tấn đào lương đóng không so đo cùng đứa cháu kia làm gì ông sai người ôn hòa nói với Lâm Tuyết vẫn luôn im lặng bên cạnh cháu ở đây đợi quân nào trưởng Bùiích can cho tặng quân trang mới và huynh trường chiến công Dạ cảm ơn các thủ trưởngọ dụng cháu lấy tí mảo của mình ra bảo đảm sau này trong bất cứ thời điểm nào bất cứ tình huống nào cũng không bôi nhọ phần vinh quang và thần tích này ngược với sự kinh ngạc phẫn nổ của Lương Tuấn đào tâm tỉnh Lâm Tuyết phấn khởi tung tăng Cô cảm thấy như có một con đường mới tin rộng lớn xuất hiện trước mắt, cô càng có thể dương cánh bay lượn trong trời đất này. Lương Tuấn Đào dìu ông nội hắn tới văn phòng quân phụ cá nhân. Vào văn phòng, Lương đóng bảo kiện vệ binh lui ra, sốc phòng lớn như vậy chỉ còn lại ông cháu hai người. Đi được vài bước, Lương đóng thở dốc nhẹ nhẹ, sắc mặt cũng có chút lúng túng. Ông nội, gần đây thân thể ông thế nào? Lương Tuấn Đào nhìn ra tinh thần và thể lực ông cụ, dường như có chút không tốt, liền lo lắng hỏi Han Lương đóng khoát tay tạo ra mình không sao cả Thở chậm lại trong chóc lát Ông mới mở miệng nói Từng lời từng chữ của ông cụ như châu Ngọc Những câu ấy khiến lương tuyến đào đầy bụng bít mãn Á khẩu không trả lời được Nhìn nữ tình trường, anh hùng thoá trí Chẳng lẽ cháu không biết quá sai đắm Dính nhảy với con bé cũng không phải chuyện tốt hay sao Chẳng những sẽ ảnh hưởng ý chí chiến đấu của cháu Còn khiến kẻ địch chú ý đến nó Điều con bé tới quân bộ là quyết định tốt nhất Để con bé rời khỏi sự giãy giụa của cháu, mới có thể thật sự lột xác thành một người quân nhân đủ tư cách. Nếu lựa chọn con đường này, cháu cần xuất ra phòng thái quân nhân, thời điểm cần khắc chế bản thân thì nên khắc chế. Kiên quyết không cho phép mình bị tình riêng ảnh hưởng ý chí chiến đấu, tất khỏi vợ mình thì chuyện gì làm cũng không an tâm mà. Nếu như vậy, không bằng hai người các cháu cùng xuất ngũ, về nhà nắm tay sóng đến già đi. Đúng vậy, từ lúc đi trên con đường quân nhân, Lương Tuấn Đào lên biết mình vĩnh viễn, viễn không thể giống Lưu Dương tự do như vậy. Cái gì gọi là quân lệnh như nối, người chưa trải qua quân ngũ thì vĩnh viễn đều không thể hiểu nổi. Rèn trại quân đội như thép, binh lính như nước chảy, điều động biến đổi là chuyện thường, quân nhân cần nhớ khẩu hiệu, nếu Tổ quốc cần, tôi nguyện ý bốn biển là nhà. Hỗ hộ, hắn chưa bao giờ, giờ xa thủ đô đã coi như không tệ. Tráo trưởng của lãnh lão gia Lãnh Chí Thành thậm chí đã đi tới Tây Tạng xa xôi 3 năm liền, người chưa từng đến quân khu Tây Tạng thì mãi mãi không hiểu đối với một quý công tử quân môn quyền quý từ nhỏ đến lớn sinh sống ở thủ đô có điều kiện cực tốt ý vị sẽ thế nào. Vào mùa đông, nửa tháng, thậm chí một tháng không thể tắm rửa, nửa tháng ăn rau sen và hoa quả một lần, lúc thời tiết lạnh nhất, tay chân đều bị tổn thương do giá rét, do tuyết phủ kín núi, đừng nói những phương tiện giao thông khác, ngay cả phi cơ trực thăng cũng không bay vào được, không cách nào vận chuyển quân dụng vật tư. Chiến sĩ nơi đó bao gồm cả sĩ quan cao cấp đều sinh hòa trong điều kiện cực kỳ gian khổ. Nước ngọt túng thiếu trong điều kiện cho phép đãi ngộ cao nhất cho sĩ quan chỉ vẹn vẹn là nửa tháng được tắm một lần. Cho nên, khi lãnh trí thành chiến thắng trở về, cụ bà nhà họ lãnh đã ôm đứa cháu yêu da rẻ ngâm đen thô giáp khóc đến mức không thành tiếng. Đưa con bé vào cân bộ, cháu đã không chịu nổi rồi. Nếu sau này có nhiệm vụ khẩn cấp cần xa nhau một tuần, một tháng, thậm chí một năm thì cháu muốn thế nào? Bất chấp nhiệm vụ mà tiếp tục ở cận vợ Mina Thế thì không cần đợi tới ngày đó đâu Bây giờ cháu mau cởi bỏ quân trang về nhà đi Lương lõi ra phép phép tay Không hề nhìn đứa cháu kia Bị dạy bảo mặt sám mày cho Lương tuấn đảo không dám phản đối Việc thuyên chuyện lâm tuyết nữa Một lúc lâu sau hắn mới ngoan ngoãn đáp Tất cả đều nghe ông nội sắp xếp Ừ Lương đống hài lòng gây gật đầu Đứa cháu này tuy từ nhỏ đã rất tốt Sau khi lớn lên lại bướng bỉnh không kiềm chế được Nhưng coi như cũng hiểu chuyện nghe lời, nhất là việc liên quan đến quân vụ, biết phân biệt phù hợp, rõ ràng nặng nhẹ. Nhìn đường cục mở ra, phòng trưởng Lâm Tuyết nên cùng Hồng Hiên thẩm vấn dẫn lễ na. Hóa ra, lần này việc thẩm vấn Hoàng Na, không đúng, là nhiệm vụ thẩm vấn dẫn lễ na đều không có phần của hắn. Bấm vào nút, màn hình siêu lớn gắn trên vết tường hiện ra. Bên trong chiếu bóng hình xinh đẹp của Lâm Tuyết, cô gái vừa đội sang quân hàm thượng úy, tư thế oai hùng hiên ngang, khuôn mặt thanh lệ, lông mày như họa Đôi mắt trong suốt như suối vẫn điềm tĩnh như trước Nhìn không xa bất cứ thần sắc nào khác với bình thường Quả nhiên Lâm Tuyết không giống những cô gái tầm thường Tối thiểu cũng hiểu được nội tình Bất cứ thời điểm nào vui mừng đều không lộ rõ trên mặt Chỉ bằng điểm nhỏ ấy Đã khiến tên dạ hoạt lăn lội rất nhiều năm trong quân đội Cảm thấy mình không bằng cô Thay quân trang mới Lâm Tuyết đeo huynh chương chiến công lần đầu đạt được Rồi theo sau Bùi Hồng Hiên Vào nơi bí mật giam giữ Duễn Lệ Na Từ hoàn cảnh sống đầy đ Vì chú ý sắp xếp chữa bệnh, có thể nhận ra mức độ coi trọng của quân bộ đối với tên tội phạm này, kéo ra mạng sống của Suẫn Lệ Na, tuyệt đối không thể để cô ta tự sát hoặc chết vì bệnh, còn phải nhân một chút lấy được tin tức thực sự hữu hiệu từ miệng cô ta, bởi chặng bao lâu nữa sẽ đặt nền móng cho hành trình tam sắc vàng. Lâm Tuyết và Bùi Hồng Hiên cùng với vài cận vệ binh tinh nhuệ được đặc biệt sản lọc, tuyển chọn tiến vào phòng chăm sóc được chuyên môn chuẩn bị, thấy Suẫn Lệ Na đang nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích. Trước khi tới đây, Bùi Hồng Hiên đã giới thiệu tình hình hiện giờ của cô ta cho Lâm Tuyết biết. Thân thể cô ta cực kém nhưng lại xuất hiện bệnh thần kinh chứng động kinh. Tuyệt thực, hơi một tí là bất tỉnh nhân sự. Nhìn ra được Duyễn Lệ Na có cảm giác chán đời, dường như hiện tại chị muốn chết. Để tránh cho phạm nhân mâu thuẫn cảm xúc, Bùi Hồng Hiên đi đến trước giường, kết khoảng 3 thước liền dừng lại, còn Lâm Tuyết thì tiếp tục đi về phía trước. Người đàn bà đau đớn nằm sốc trên giường. Giống như không hề có sự sống Đối với việc lâm tuyết tới gần Cũng không có bất cứ phản ứng gì Xuẫn lệ na Lâm tuyết đứng cạnh thân thể cô ta Cất tiếng gọi, gọi tên thật của đối phương Xuẫn lệ na vẫn không nhúc nhít Giống như không nghe thấy gì Lâm tuyết cuối người Muốn nhìn xem một chút cô ta đã tịnh hay chưa Đúng lúc này xuẫn lệ na đột nhiên ngưỡng đầu Đôi mắt đẹp nhống độc mẽn liệt Giờ xét về phía cô Trong nháy mắt đồng tử cô co rút lại Đây là phản ứng sợ hãi theo bản năng, Lâm Tuyết kiểm soát được sự sợ hãi của mình, đôi mắt trong trẻo ngầm chứa sát chú ý không hề xụt xẻ mà chăm chú nhìn lại đối phương. Nhớ thật lâu trước kia, khi hoàng hôn dần, dần buông xuống, trên mặt cỏ, Mao Se Han vì cô mà đến chết một con rắn đã khiến cô kinh hãi, lúc ấy con rắn kia nằm trong vũng máu, dáng vẻ năm sắp đau đớn cũng tương tự Hoàng Ina bây giờ. Lúc ấy, Lâm Tuyết cúi người nhìn xem, rốt con rắn kia chết hay chưa? Giữa hoàng hôn đen tối Đợi cô thấy con rắn yên tị kia Thật sự còn sống hay không Đầu hắn lại từ vũng máu ngưỡng lên Ấn mắt ông độc so với hoàng Inna hiện tại Quả thực giống nhau như đúc Cảnh tượng nhiều năm trước Trùng hợp xuất hiện lần nữa Khiến lâm tuyết không khỏi nghi ngờ Người đàn bà trước mắt mình Có phải đã bị con rắn độc kia chiếm thân thể hay không Cô ổn định lại tinh thần Xô đợi những ý nghĩa hoang đường Bắt đầu chuẩn bị ngân chiến Ha ha ha Duyễn Lệ Na đột nhiên bùng nổ một trận cười nháp hiểm Chói tai, âm thanh mạnh mẽ Quả thực khiến người ta không thể tin được Đây là kẻ sắp tắt thở Lâm Tuyết lệ lùng nhìn cô ta, bất động thân sắc Cười xong, Duyễn Lệ Na Bắt đầu công kích cô lần thứ nhất Cô ta nhìn chằm chằm vào quân trang mới tin Vào quân hàm một kẹt ba sao của Lâm Tuyết Ánh mắt ghen ghét đến mức xuất huyết Ô, thằng cấp quân hàm à Chúc mừng à, chúc mừng Chật chật, xem ra lợi ích từ việc cùng Lương Tuấn Đảo lên giường, thật sự nhiều à? Nhìn xem, chỉ vài ngày công phu, qua thực thăng chức như họa tiễn, sau này các nữ quân nhân đều phải lấy cô làm tấm gương, không cần đi giết địch lập công, chỉ cần nợ trên giường, giữa sắt hầu hạ các thủ trưởng thoải mái là thu phục được tất cả. Lời dưỡng lễ na còn chưa dứt, lập tức liền có cận vệ binh dùng súng tiến lên khiến chết. Cầm miệng, nói chuyện có văn minh chút. Phi, lão nương lập tức sẽ chết, còn gì phải sợ đây? Tôi càng muốn mắng, có gan thì các người cầm súng mắt chết tôi đi. Dẫn lệ na một bộ lợn chết không sợ nước sôi Rồi vào Cô ta nha răng cười nói Bắn tôi đi Các người dám sao ha ha Còn vì tôi mà 10 bác sĩ tốt nhất đến khám và chữa bệnh ha hà, hà Cuối cùng Lâm Tuyết đã biết vì sao quân bộ bó tay hết cách với người đàn bà này Đối với một người mất cảm xúc Không để ý đến thân thể hoàn toàn suy sụp của mình Tất cả cưỡng bức rụ rỗ đều không dùng được Cho những cảnh về bin ăn no mắng một hồi Dẫn lệ na lần nữa Đem tiêu điểm lửa đạn nhắm vào ngay Lâm Tuyết Dù sao biết mẹ mình không còn bao lâu Cô ta rất khoát Có thể làm bao nhiêu chuyện trả thù lương Tuấn Đào Lên làm bấy nhiêu Ôi, thật sao vừa rồi tôi nói nhạm với cô đấy Tôi rất yêu Tuấn Đào Dù chồng tôi bị giết tôi cũng không oán hẹn anh ấy Anh ấy càng yêu tôi hơn Cô xem, bất kể tôi đã làm gì Anh ấy chưa bao giờ trách cứ tôi Cũng không nhẫn tâm thẩm vấn tôi Tuấn Đào thật sự yêu tôi đấy Anh ấy thường nói với tôi Tôi là người phụ nữ xinh đẹp, mê người nhất Anh ấy từng gặp qua Lâm tuyết cắn chặt môi, đôi bàn tay trắng như phấn bắt đầu nắm chặt. Người đàn bà này quả nhiên không đơn giản, biết rõ lời nói như thế nào sẽ đã kết được đối phương. Khi tôi cùng anh ấy ở trên giường, tuấn đào rất ô nhu à. Ha ha, dám chắc anh ấy không dịu dào và kiên nhẫn với cô, anh ấy còn liếm khắp toàn thân tôi. Ừ, a a. Duẩn lệ na bắt đầu xên dị, dâm đãng, giống như đang cùng người đàn ông khác hoan lạc. Những cảnh vệ binh mặt đỏ dần, thầm mắng người đàn bà không biết xấu hổ hiếm thấy kia. Bùi ống hiên ở bên cạnh xì một hơi Cảm thấy ghê tẩm thay cho Lương Tuấn Đào Khẩu vị gì đây Loại đàn bà mang đọc này Hắn cũng dám đọc vào Lương Tuấn Đào ở trước màn hình lớn Quả thực muốn điên lên Hắn thật sự không thể tượng nổi Dẫn lệ na lại phóng đảng vô sĩ thế Cô ta đang nói hưu nói vườn Hắn liếm khắp thân thể cô ta lúc nào chứ Móa ngẫm lại đã thấy ghê tẩm buồn nôn Mẹ nói chứ đồ đàn bà thối tha Lương Tuấn Đào nắm chặt thiết quyền Nói cháu tự tay đi bóp chết cô ta Đứng lại Lương động khiến chết Lại xúc động rồi Cô ta làm vậy để chọc giận lâm tuyết Khiến con bé mất đi năng lực phán đoán sự thật Đầu ngờ lâm tuyết không trúng kế ngược lại cháu đã mất kiên nhẫn rồi Cháu có thể so với lâm tuyết ư Cháu quan tâm cô ấy Cô ấy thì hoàn toàn không để ý đến cháu Đừng nói cháu ở trên giường với người phụ nữ khác Đoán chừng dù cháu cùng heo mẹ lên giường Cô ấy cũng không có bất cứ phản ứng gì Lương tuyến đào vừa ảo não vừa phẫn nổ Hắn ngã ngồi xuống ghế Đấm đấm vào đầu mình, hối hẹn sâu sắc vì sự phóng túng nhất thời của mình. Hắn chỉ từng cùng Hoàng Inna gần gũi ra thịt một lần, lúc ấy cô ta dạ vờ quá mức ngây thơ, khiến cho lòng hắn tồn tại ái náy từ đầu đến cuối không có những chuyện ghê tợm như hắn liếm cô ta. Từ đó về sau, hắn cũng không chạm vào cô ta nữa. Không phải Lâm Tuyết không để ý, nhưng nó biết kiềm chế tâm tình của mình, biết rõ kẻ địch đang cố ý chọc giận mình, nếu con bé thức giận, chẳng phải sẽ truy đầu vô lưới sao? Đạo lý này ai cũng hiểu được, nhưng chờ tới khi bản thân thực sự đối mặt thì thường không thể cố gắng giữ tỉnh táo. Lương đóng trồng ngâm trong chốc lát, ông nhẹ nhàng thở dài. Ngay cả Bùi Hồng Hiên cũng bị người đàn bà kia làm ghê tợm đến ói ra nước miếng. Thần sắc lâm tuyết lại không thay đổi chút nào. Tối chất tinh thần rất mạnh mẽ, không biết làm thế nào mà con bé luyện được. Nếu Lương đóng biết Lâm Tuyết từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh thế nào, hơn nữa còn gặp quá nhiều đả kích thương tổn mới luyện ra được tính cách tỉnh táo này, thì ông cụ sẽ không cảm thấy kỳ quái. Trong thân thể mệnh khẩn mềm mại của cô như cách xấu một loại sức mạnh kỳ quái, giống nhuyễn kiếm trong truyền thiết, sức mạnh nào cũng không thể đè nén chặn đường cô. Khi mềm có thể cuộn ba vòng, khi cứng cỏi có thể chém sách như chém bùn. Càng đến cô, cô càng yên tĩnh, chăm chú nhìn đối phương giương nên múa phút, Chị chờ đúng cơ hội Hoặc toàn thân thối lui Hoặc một kích tắt trúng Bất kể Duyễn Lệ Na nói gì Lâm Tuyết đều lệnh lùng nhìn cô ta Giống như đang xem một người nhảy nhót biểu diễn Trò khôi hài sớt sẻo trong vợ hài kịt Đợi thể lược Duyễn Lệ Na cạn kiệt kiêm trọng Suốt cuộc nằm trên giường không nâng nổi đầu Lâm Tuyết bắt đầu phản kích Duyễn Lệ Na Cô yêu Tuấn Đào sao Lâm Tuyết hỏi Yêu chứ đừng nhìn yêu rồi Vừa nghe thấy Lâm Tuyết hỏi đề tài này tinh thần Duyễn Lễ Na nhất thời tiện táo trở lại Xem ra cô ta xúi dục lý giá một hồi vẫn có tác dụng Nếu Lâm Tuyết không quan tâm Sẽ không hỏi như vậy Tôi quá yêu Tuấn Đào Tuấn Đào cũng yêu tôi Cô thấy đấy Dù biết rõ tôi lừa gạt anh ấy hai lần Anh ấy vẫn không động đến một sợi tóc của tôi Bởi vì anh ấy không nỡ Khóe miệng Lâm Tuyết kéo ra nửa nụ cười lần Cô nhạt nhạt hỏi tiếp Vậy cô yêu chồng mình hoặc Vân Hải sao Xuân Lễ Na bị ngưng động, đối mặt với sự chất vấn của Lâm Tuyết, cô ta cứng hỏng không đối đáp được. Hoác Vân Hải qua đời đã hơn 2 năm, tín yêu từng có như chậm rãi trôi theo thời gian mà không còn nữa, ít đi trở thành nhạt, giống như không khắc sâu như vậy. Cô ta không khỏi nâng cánh tay, nhìn vào đỏ hoa mai, dùng đầu thuốc lá in vào bên cạnh kiểu tay. Đó là khi Hoác Vân Hải vừa mới qua đời, để giảm bớt sự nhung nhớ, thống khổ trong lòng, cô ta dùng thuốc lá tự mình in dấu lên. Mỗi một cái dấu, cô ta đều sẽ nhắc nhở bản thân, cần báo thù, nhất định phải giết lương Tuấn Đào trả thù cho chồng. Không đội trời chung với cái chồng mình, cô Trang Phương hắn kế mưu tín mạng lương Tuấn Đào, cùng hoạch ra thiết hạ mẫy sập muốn đưa ấy vào chỗ chết, chiêu chiêu đoạt mệnh, không để lối thoát, không biết xấu hổ còn to mồm, cô xứng đáng nói yêu ấy sao? Lâm Tuyết dùng giọng điệu trầm trọc, lạnh nhạt chế nói, yêu ấy chính là muốn hủy diệt nó ấy, tín yêu vô liêm sỉ của cô. Xem ra, thật sự khiến người thường không cất nào hiểu nổi. Duyễn Lễ Na dùng tay lục lọi đầu giường, sau đó cười quá dị một hồi. Hà hà, đúng vậy, tôi muốn giết anh ta, đồ đàn ông chết tiệt, giết chết chồng tôi, tôi và anh ta thù này không đội trời chung. Sao cô vào được quân khu? Muốn tới gần lương tuyến nào cũng không dễ dàng gì, cô rất có năng lực đó. Lâm viết nửa miệng mai, nửa kích động hỏi Han Chỗ nào cũng có tham quan. Duyễn Lễ Na đắc ý báo ra tên một quan lớn, nói... Được tiền cho nước của quốc gia Mười đời tên tham quan đó cũng xài không hết Đã ghi lại tên của tham quan kia Thành công thân trừ một con sâu mọt Lớn cho quốc gia Bùi Hồng Hiên ở bên cạnh ngạc nhiên ngưỡng đầu Ông hơi giật mình vì lâm tuyết giữa lúc bất động thân sắc Lại hỏi vòng vèo ra được tin tức quan trọng như thế Xem ra Chỉ cần dùng đúng phương pháp Rồi thẩm vấn sẽ không có thành lũy nào không phá được Cô rất có bản lĩnh Đáy mắt lâm tuyết hiện lên một tiêm mẹ mai Đương nhiên rồi Dẫn lễ na đắc ý cười rộ lên khoe khoang với Lâm Tuyết Tôi đây có bản lĩnh đồ dẫn anh ta trong lòng bàn tay mình Haha ha, Thành công đưa anh ta vào vòng vây Tôi dạ vờ rơi vào bẫy dọc Thật ra là địa chấn vụ nổ Đâu ngờ sau đó quân đội lại xem tôi thân lịch sĩ ha ha Thật quá buồn cười Nhìn người đàn bà điên cuồng này Khôi mặt thân lệ của Lâm Tuyết không vui không giận Cô cẩn thận bắt giữ sắc mặt đối phương Và cả lúc cô ta vô tình tiết lộ tất cả cơ mệt Một lúc lâu sau Lâm Tuyết hỏi có phải vòng vây kia thiết lập trong một sân động không? Trong sân động có một mệt nước ngầm chảy xiết, bất cứ xe nào cũng đều không thể chạy qua, bởi vì nối liền hai bờ của mệt nước ngầm kia chỉ có một sợi dây thường thần cầu mềm. Nơi đó cô từng đi qua lúc vừa vào quân ngũ. Để tránh sự đội giết điên cuồng của Ma Xa Hàn, Lương Tuấn Đào lái xe chở cô vào trong sân động kín, sau quân thuộc địa hình, hắn thành công mà biến nguy thành an nữa. Cô thật sự rất bội phục tố chất tâm lý siêu cường của hắn. Bởi vì có rất ít người Dám trở lại nơi xuất lấy mạng mình Khi Lương Tuấn Đào rơi vào tập kích Tất cả ưu khuyết điểm của nơi đó Hắn sẽ rõ như lòng bàn tay Nơi từng xuất khiến hắn bỏ mạng biến thành cảnh đẹp chấn nạn Phản ứng và chỉ số thông minh Của người đàn ông này quả không giống bình thường Đúng Duễn Lệ Na hung hăng trường cô Gân tị hỏi Có phải Lương Tuấn Đào nói cho cô biết không Hừ tôi biết tín tình đàn ông mà Ở trên giường cái gì cũng nói với cô Trước khi xảy ra nổ mệnhuyễ L lệ Na kinh hoàng lúng túng chạy về phía lương Tuấn đào báo cho hán tin chúng Mai Phụng nơi này có bom sau đó cô ta liền tế vào bẫy rộp bên ngoài nhìn vào cô ta cứu lương Tuấn đào trên thực tế nơi này có ảnh tìm tuyệt mệt không muốn người khác biết từ lúc Xuyễn lệ Na kêu sợ hãi có bom số tiếp tục làm bộ không kẩn thận ngã xuống bẫy rập đến khi bom nổ mệnh chỉ khoảng 10 giây đồng hồ mới giây này cô ta có thể thành công lọt vào đáy bẫy đồng thời dùng cơ quan kéo nắp bẫy chặn lại Bảo đảm dù nổ mệnh cũng không ảnh hưởng đến sự an toàn của cô ta. Đâu ngờ, 10 giây ngắn ngủi ấy là hy vọng sống sót trở về mà Lương Tuấn Đào lãi được. Lúc đó, hắn gần như không chút gió dự mà nhảy xuống mặt nước ngầm, còn nhân chống ảnh vào chỗ đáy nước sâu nhất. Thoát khỏi công kích của vụ nổ mệnh bất ngờ, không ai biết kỹ năng bơi lội của Lương Tuấn Đào là tốt như vậy. Hốn chi, khoảng cách từ mặt nước ngầm đến bờ biển sâu như thế, ngoài vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp, phòng chừng không ai có dũ khí nhảy xuống, nhưng hắn làm được. Sau đó, dẫn lệ na hối hẹn đến mức ruột gan thâm xì, lúc ấy vì cái gì cô ta lại muốn biểu diện một tuần kịch như vậy. Thật sự làm điều thừa thải. Kết quả để Lương Tuấn Đào thoát chết. Kế hoạch hoàn mỹ, mất rất nhiều tâm huyết thất bại trong gang tức. Cô ta không cách nào tha thứ được cho sai lầm của bản thân giữa lúc thống khổ hối hẹn, lây dùng thuốc phiện để tìm sự giải thoát. Sau này, người của hoác gia phát hiện cô ta đang hít thuốc phiện nên ép cô ta cai nghiện. Kết quả cai nghiện, cô ta lại mắc chứng bệnh thần kinh động kinh. Từ đó thân thể cũng hoàn toàn suy sụp Đây là toàn bộ sự thật Mà Duẩn Lệ Na Người được gọi là anh nhân cứu mạng của Lương Tuấn Đào Đã trải qua Hóa ra chỉ là một tổng kịch Trong lòng lâm tuyết hơi thở dài Sau khi Lương Tuấn Đào biết được chân tướng Không biết hắn sẽ có cảm tượng gì với vị anh nhân này Duẩn Lệ Na phát hiện ra Bản thân cô ta Đã vô tình kết lộ nhiều tin tức Những thứ này vốn định mang xuống địa ngục Không ngờ lại nói ra với lâm tuyết Cô dám môi lời tôi ư Bắt Duyễn Lễ Na lồi ra, đột nhiên thân thể nhắc lên, động tác vào vẻ mặt kia giống y con rắn độc nằm trong vũng máu Lâm Tuyết từng thấy vào nhiều năm trước. Lâm Tuyết thoát khỏi tập kích, không đợi Duyễn lệ Na có thêm động tác, các cảnh vệ binh đã gắt gao ánh ngã cô ta xuống giường bệnh. Lâm Tuyết lui ra sau một bước, cô lạnh lùng nhìn người đàn bà điên cuồng nọ, lần cuối rồi xoay người. Bùi ống hiên đi tới, vươn tay nói với cô. Cô rất tuyệt. Lâm Tuyết bắt tay ông ta, cũng không nói gì, lập tức đi về phía c� Cửa phòng mở ra, cô bắt gặp Lương Tấn Đào đang đứng ở đó, khô mặt lẫn trầm, trong đôi mắt nhìn cô có chút phức tạp. Hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì, thật lâu sao, Lâm Tuyết mở miệng trước, cô nói: "Thẩm vấn đã kết thúc, em không dùng hình cụ với cô ta." Khuôn mặt tuấn Tú của Lương Tấn Đào suýt nữa bị giật, chẳng lẽ cô cho rằng hắn cố tình chạy tới là vì sợ cô dùng hình cụ với Duẫn Lệ Na sao, còn mẹ nó chứ. "Rất xin lỗi." Giọng điệu Lâm Tuyết thả nhiên, thần sắc càng lạnh nhạt. Phiền thủ trưởng chấn ra một chút Tôi muốn ra ngoài rồi Thân thể to lớn vĩ đại của người đàn ông Vẫn như núi chạm ở nơi nào đó không nhúc nhít Khuôn mặt tấn tú quả thực đang như đít nồi Rốt cuộc hắn muốn thế nào đây Lâm tức sắc buồn bực Tín tiền quật cường tiềm mạnh bên trong Cũng bị hắn kích ra Cô cứ như vậy không chút yếu thế mà đối diện với hắn Chẳng ai nhường ai Thật lâu sau Lương tuấn đào mới trịnh trọng mở miệng Em đừng tin lời người phụ nữ kia nói Em hoàn toàn không yêu cô ta Hóa ra hắn biết toàn bộ quá trình thẩm vấn Lâm tuyết hiểu hóa nhất định đã quan sát Theo dõi từ nơi kín đáo Vậy cũng tốt Đỡ khiến cô tốn nước bỏ giải thích Mình không hề động vào Duễn lệ Na Chánh làm hắn lo lắng Yêu hay không yêu có quan hệ gì sao Dù gì hắn và Duễn lệ Na đời này Cũng hết kết tu thần chính quả Tạo hóa chiêu người Khóe miệng Lâm tuyết bắt đầu hé ra một tiêu vui vẻ Như có như không Em cảm thấy tiếc thay cho ai người Tức ư Lâm tuyết nào xúc động muốn chịu người Em tiếc cái gì Em tiếc gì cũng không quan trọng Lâm tích lắc đầu Khóe miệng rắt lên giọng miệng mai Không phải đều đã qua sao Đã không còn bất cứ ý nghĩa nào cả Nhẫn lại chịu đựng Cuối cùng lương tính đào vẫn không nhìn xuống nổi Hắn không biết làm cách nào Để có thể đập vỡ sự đạm mạc trên khuôn mặt cô Không biết suốt cuộc như thế nào Mới có thể chạm tới nội tâm cô Thật lâu sau hắn mỉm cười chua xót Nhẹ giọng hỏi Em để ý ư Em có quan tâm đến quãng thời gian đã qua giữa em và Duẫn Lệ Na không? Không quan tâm. Lâm Tuyết trả lời không chút do dự. "Ha?" Lương Tuấn đảo vỗ tay, khen ngợi nói, "Em thật mạnh mẽ." Nhưng kiểu gì, vẻ mặt hắn cũng không giống như đang hài lòng, Lâm Tuyết cũng lời suy đoán về người đàn ông khó nắm bắt này, cô lại lùng hỏi lần nữa. "Thủ trưởng có thể tránh ra không? Tôi muốn ra ngoài." "Chờ một lát, chậm của em mấy phút thôi." Lương Tuấn đảo đột nhiên bắt lấy tay cô, kéo cô trở lại phòng Duẫn Lệ Na. Anh làm gì vậy? Lâm Tuyết làm thế nào cũng không thoát được sự kiềm chế của hắn. Cô thật không biết nói gì với người đàn ông ngang ngược bá đạo trước mặt mình. Đứng ở đây mà xem. Lương Tuấn Đào buông cô ra, đồng thời rút một khẩu súng lục Kèn két, hắn đệ đạn lên, còn mở chốt. Đào tử, không được xúc động. Bùi ông Hiên nhận ra ý đồ của Lương Tuấn Đào, ông ta mau chống tiến lên cạn hắn. Đáng tiếc, động tác của ông ta cũng nhanh nhưng kỹ thuật bắn súng của đối phương còn nhanh hơn. Duyễn Lệ Na nghe thấy động tĩnh, ngưỡng đầu thăm dò lên nữa, vừa quay mặt, chị nghe, thu một tiếng rất nhỏ, mi tâm cô ta nóng bỏng, đôi mắt tròn từ từ nhắm lại. Kỹ thuật bắn của Lương Tấn Đào độc nhất vô nhị một phát bắn tới, ấn đường Duyễn Lệ Na liền có thêm một lỗ máu, máu tươi đỏ sẫm từ cái lỗ kia chạy xuống ngoàn nguèo, cắt khuôn mặt xinh đẹp, thền hai nửa, có vẻ quỵ dị mà giữ tờn. Lâm tuyết phương tay che miệng, cảm thấy ghê tờ một hồi. Người đàn bà đã tắt thở nằm bên giường máu theo mặt cô ta từ từ nhỏ giọt xuống sàn nhà bóng loáng từng giọt từng giọt nhìn thấy mà ghi người cuối cùng con rắn độc sẵn ruộa trong vũng máu kia cũng bị mặt sư hàn đập nát dẫn lệ na hấp hối nằm trên giường kết quả bị lương Tuấn đào một phát bán chết tính mạng nhiều năm sau Lâm Lâmuyết hồi tượng lại cận này mới hiểu ra giữa chốn u tối dường như cô lúc nào cũng sẽ gắn bó keo Sơn với hai người đàn ông ấy nghỉ duyên Thiện duyên hoặc là số mệnh trong vòng luân hồi vô thường Phì. Lương Tấn Đào nắm xuống xuống sàn nhà, hắn nói với Bùi Hồng Hiên đang trợn mắt há mồm. "Chuyện này ông xem xét rồi lo liệu đi." Bùi Hồng Hiên tức giận đến mức nhíu mày mắng, "Cậu càng ngày càng có năng lực hành động nhỉ?" Không để ý đáp lại đối phương, Lương Tấn Đào liễm nh nh nh không mà trở lại gần Lâm Tuyết, hắn vần tay eo cô, nói, "Bác xã, đi thôi." Lâm Tuyết ngạc nhiên mở to mắt. Có không biết Lương Vấn Đào làm như vậy, rốt cuộc là muốn chứng minh điều gì? Chứng minh rằng hắn hoàn toàn không quan tâm tới Duẫn Lệ Na ư? Chứng minh hắn chưa bao giờ yêu Duẫn Lệ Na ư? Hay chứng minh người đàn bà dám chạm đến điểm mấu chốt của hắn thì kết quả sẽ cực thảm? Nhưng theo phát súng Lương Tấn Đào bắn ra, tất cả ân tiền thù giữa hắn và Duẫn Lệ Na đã hoàn toàn được giải quyết một cách dứt khoát gọn gàng. Ozen cũng tốt, nhất thời hồ đồ cũng được, ở trước mặt Lâm Tuyết, hắn cứng rắn loại bỏ người đàn bà muốn lấy mạng mình. Phương pháp hơi quá khích nhưng hữu hiệu Từ nay về sau, lập tuyết sẽ không nghi ngờ việc hắn còn tồn tại tiếc nối hay lưu luyến gì với Duyễn Lệ Na nữa không? Lại càng không cho rằng hắn cố ý chạy tới là ví lo cô sử dụng hình cũ với cô ta như suy đoán. Trái tim phụ nữ đều rất chật hẹp, miệng cô nói không quan tâm, thật ra trong lòng để ý. Có lẽ lương tuyến đào, vậy là đủ hiểu cô rồi nên mới có thể đưa ra quyết định này trong nháy mắt. Nhiều năm sau, Lâm Tuyết đem Mạc Di Hàn và Lương Tuấn Đào xếp cùng một chỗ để so sánh, cuối cùng cũng hiểu được vì sao, mới năm tình cảm của mình và Mạc Di Hàn không bằng 3 tháng quen biết với Lương Tuấn Đào. Bởi vì, Mạc Di Hàn luôn dùng cái nhìn chố tệ đối với cô, đòi hỏi cô làm này làm kia vì hắn, đòi hỏi cô trung thần với hắn, dâng hiến và chạ công. Còn Lương Tuấn Đào thì dùng thái độ vợ chồng ngang hàng suy xét quan hệ giữa hắn và Lâm Tuyết, tích cực gạt bỏ bất cứ chướng ngại vật nào có thể ảnh hưởng đến sự hòa thuận của vợ chồng bọn họ khi cô mắc sai lầm, hắn có thể khách quan nhìn nhận vấn đề, hiểu rằng do cô sơ suất hoặc bất đắc sĩ. khi bản thân hắn phạm phải sai lầm, hắn có thể chủ động thừa nhận, còn tích cực sửa chữa sai lầm, coi trọng, tôn trọng bản thân của Lâm Tuyết. Hơn nữa, chân lưng Mạc sự Hàn đeo nhiều sứ mệnh quan trọng, tính kết của hắn rất cực đoan, thu hẹp khiến tâm lý hắn tràn ngập u ám lên nỗi, biến thái vạn vẹo, hắn vĩnh viễn không có khả năng mang lại hạnh phúc cho cô. Từ ngày hắn rời thủ đô, tín hiệu của cô gửi cho Mạc sự Hàn cũng hoàn toàn biến mất. Trở thành vật hy sinh bé nhỏ Không đáng kể trên chiến trường kinh doanh Lương Tuấn Đào dương quan sang sảng Hắn là hóa thân của ánh sáng và chính nghĩa Gia đình đầy đủ, thân phận cao quý Khiến hắn tự tin lạ khí thế Không nghi ngờ bề bạ lâm tuyết Phát sinh mầu thuẫn Cũng sẽ lý trí giải quyết Hắn không quá để ý việc cô vừa làm Khiến hắn đau lòng thất vọng Hắn hài hước, hắn thẳng thắn rộng lượng Hắn đẹp trai gửi cảm Không chỗ nào không thể hiện rõ mỹ lực nam tính độc đáo của hắn Lâm Tuyết biết Lương Tuấn Đào không phải người đàn ông hoàn mỹ, thật ra cô cũng không phải là người phụ nữ hoàn mỹ, trên thế giới này chưa bao giờ có ai hoàn mỹ, cái gọi là hoàn mỹ chẳng qua là trạng thái tạo ra ngẫu nhiên mà thôi. Không có người nào toàn vẹn là con người đều sẽ phạm phải sai lầm, sửa chữa xong vẫn là đồng chí tốt. Mỗi khi Lương Tuấn Đào dùng giọng điệu cho đùa nói những lời này, Lâm Tuyết đều nhịn không được mà mỉm cười. Dần ra, trái tim cô gái dần dần bị hút vào, đây hoàn toàn là phản ứng bình thường phù hợp với thực tế của phụ nữ. Sau khi Duẩn Lễ Na bị bắn gục, quân bộ bí mật tiến hành hỏa táng cô ta. Cũng không ai truy cứu nguyên nhân cái chết, cô ta vốn là tự tù, các mức chỉ tiêu cơ thể cũng gần suy kiệt. Một phát súng lấy mạng đối với cô ta mà nói, ngược lại là một sự giải thoát. Căn cứ vào câu trả lời thỏa đáng của Duẩn Lễ Na trước khi chết, quân bộ bắt được một tên tham quan bị hoác ra môi chuộc. Khi tiến hành tỏm vấn tên này là phát hiện một ít tin tức mới Tóm lại Lâm Tuyết đã hoàn toàn thành công khi thẩm vấn dẫn lệ Na đạt được tin tức cực kỳ quan trọng cô được các thủ trưởng quân đội thừa nhận và tán thượng lần nữa đối mặt với mũi nhọn dần được bộ lộ là Lâm Tuyết Lương Tuấn đào vốn muốn vững vàng nhưng cuối cùng có chút mất bình tĩnh nên khi lòng hắn thóc thọm nó một câu bên tay Lâm Tuyết liền khiến cô gái vui vẻ cườiu rậy cả người hắn nói này bà xã Chờ khi em làm con lớn, nhất định phải nhớ Không được bỏ rơi người chồng lấy nhau từ lúc túng khó này Lâm tuyết cười không ngừng Cũng không nói lời nào Có lẽ người đàn ông này cứ cố tình cho cô cười Cô không tin Hắn sẽ lo lắng vấn đề ngây thơ nhảm chán này Đi theo đại tá trẻ tuổi nhưng mặt trời ban trưa này Quả thực, tình địch ở khắp nơi Phóng tầm mắt đều là những cái nhìn hâm mộ gan tị Theo lý phải là Lâm tuyết cả ngày ghé vào tay hắn nói thầm những lời này chứ Hiện giờ trái ngược Trường sát của cô bảo rằng hắn đang nói giỡn "Cười gì, ông xã đang nghiêm chỉnh nói với em đó." Lâm Lumeen áp cô lên giường lớn, Cười ta bắt đầu thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của người chồng. Miệng nói nghiêm chỉnh, việc hắn đang làm là đứng đắn sao? Lâm Tuyết tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng không biết vì sao, đêm nay thân thể cô không hề bài xít sự gần gũi của hắn, cùng hắn phối hợp cũng không còn cứ ngắc nữa. Tiếng ngâm nga nhỏ vụn tràn ra cánh môi, Lâm Tuyết không khỏi ôm chặt người đàn ông bên trên. Cùng hắn cộng phó ô sơn, cùng tận hưởng văn vũ chi hoan. Sự việc từ nay về sau cũng không ai nói chính xác được, ít nhất lỡ nóng chốt mắt là chân thật, hắn si mê quyến luyến lâm tuyết là chân thật. Từ sau tai nạn xe, Lương Thiên Giật không tổ chức sinh nhật nữa, nhưng năm nay, em ta lại đồng ý thiết yến tại nhà, đương nhiên, trước tiệc sinh nhật, em ta không cần xuống lầu. Vợ chồng Lương ra hiểu tâm tình con trai, biết con mình không muốn bày thân thể tàn tật ra nên cũng không ép buộc, nhưng việc con trai đồng ý tổ chức sinh nhật đã khiến bọn họ rất vui mừng. Ít nhất, anh ta không còn bài xích quan hệ với bên ngoài nữa Nhưng đợi hai người hiểu được mục đích thực sự của Lương Thiên Giật Chỉ sợ không biết họ sẽ nghĩ thế nào Mười giờ sáng, khách khứa nườm nượp đến dự Lương Thiên Giật mấy lần để xe lăn đến trước cửa sổ quan sát Trong đám khách không ngừng lui tới Vẫn chưa phát hiện ra bóng sáng nhỏ xin dịu dàng của Vân Đoá Mấy ngày nay, quả thực anh ta trông mong cô bé đến mòn con mắt Nhưng Vân Đoá như hoàn toàn quên mất người đàn ông này Cô không hề xuất hiện Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ Trong lòng lưng thiên dệt nóng như lửa đốt là không thể nói với người khác Buồn bực phiền não suốt nữa thì xin bệnh Phết phạm lắm mới đến sinh nhật mình Anh ta đã thiết kế một thiệp mời đặc biệt Bề ngoài thoạt nhìn không có gì khác So với những tấm thiệp kia Nhưng bên trong là một bước chân bằng than Anh ta tự họa Để bài thơ nhỏ mịt mờ Mong mông lung lung mà bày tỏ nỗi nhớ của anh ta Đối với vinh đóa Hy vọng trong sinh nhật mình Anh ta lại được thấy cô xuất hiện Mà sau bài thơ nhỏ viết một câu bằng bút máy Chúc 12h trưa mai để tôi thấy cô Nếu không đời này cô cũng đừng xuất hiện nữa Lạc khoản là con dấu Anh ta thường dùng khi vẽ chân Lương Thiên Duật đặc biệt dạng dò Trương quản gia đích thân mang thiệp mời Đưa tới tận tay vân đoá Không được nhiều người khác chuyển giao Anh ta sợ khâu trung gian sẽ mắc sai lầm Thời điểm Trương quản gia trở về Ông nói rất chắc chắn rằng Mình đã tận mắt thấy vân đoá nhận thiệp Còn nói lời cảm ơn Lương Thiên Duật vội vàng hỏi Cô ta thế nào Mấy ngày nay có phải bị bệnh không Không đâu Trương quản gia lắc đầu Đáp đúng sự thực Cô ấy có vẻ rất hoạt bát Tinh thần cũng tốt lắm Còn cảm ơn tôi Nhưng... Nhưng cái gì? Lư Thiên Giật nhớ mi hỏi Có phải dợi tính trẻ con trêu chọc anh ta hay không? Sau khi cô ấy xem xong thiệp mời Lại hỏi tôi Đại thiếu gia là ai? Trương quản gia suy đoán Không phải cô ấy và đại thiếu gia Đang giận hờn nhau chứ? Vân đoán lại có thể hỏi anh ta là ai? khoa trương vậy sao? Cô bé và anh ta đang dạng hờn ư? Lưu thiên dẹp nội giận, em ta bực tức nói, không cần để ý đến cô ta nữa, yêu thì tới, không đến thì dẹp, vừa lúc tôi thấy chán cô ta vì phiền phức kịch liệt, từ nay về sau không gặp càng yên tĩnh. Dâu quân vụ thật sự quá bền rộn, chờ khi hai người trở về lưu ra đã là gần trưa, trong nhà Tân khách ngồi đây, thấy hai người cùng về, họ vui vã đứng lên, lớn tiếng anh kiền hỏi thăm. Không thể thiếu một hồi xã giao, Lâm Tất theo cạnh Lương Tấn Đào, nghe hắn giới thiệu những vị quan lại môn hình môn vị trong quân giới, còn cả những người nổi tiếng trong thương giới, cô đều mỉm cười đối mặt. Thật ra, sau khi gặp xong thì hoàn toàn không nhớ nổi mấy khuôn mặt tràn đầy nụ cười kia có gì khác nhau. Rõ ràng là tiểu sinh Nhật Lương đại thiếu gia, nhưng lại giống như trúc mạng Lương nhị thiếu, người người thổi phồng công trạng vĩ đại của hắn, tiếng tán dương a không dứt bên tai, mọi người đều nín bở hợp với thực tế. Hai năm gần đây, Lương Đại Thiếu hoàn toàn hờ hững với thế nhân. Lương Nhị Thiếu lại một bước lên mây như mà trời ban trưa. Nói là tới tham dự tiệc sinh nhật của Đại Thiếu, thật ra tất cả bọn họ đều muốn muộn cơ hội này để tăng thêm giao tình vào quen biết với Nhị Thiếu mà thôi. Khách mời đến chúc mừng có Bộ trưởng Ngoại giao Thọng gấm Dương. Ông ta còn mang theo con gái yêu thẩm Dân Dân. thế Lương Tuấn Đào, Thọng Dân Dân như con bướm lập tức không tự chủ được mà nhào về phía trước, cô ta sung sướng gọi. Lương ca Đã lâu không gặp anh rồi Lương Tuấn Đào ừ một tiếng Hắn vội kéo Lâm tuyết vào lòng Tỏ ra mình là người đã có vợ Hy vọng Thẩm Dân Dân nhìn mà dừng lại Đừng tiếp tục lao về phía trước Lần trước sự phá thế nào Cô vẫn ở lại trong bộ đội sao Nghe Lương Tuấn Đào nhắc tới việc này Thẩm Dân Dân bắt đầu mở miệng Vì khuất muốn khóc Đều do người đàn bà Hoàng Ina kia phá hư Hãm hỏi em Lơ gà ca em vô tội Mong anh đừng giận em Tôi dẫn giữ với cô để làm gì Lương Tuấn Đào bật cười Thấy hai mắt thẩm dân dân đẫm lệ mịt mù Cô ta lại muốn dựa sát về phía trước Hắn nói tiếp Dù sao mỗi lần cô gặp rắc rối Đều có ba cô thu dọn cục diện rối rắm Lại không ngại cạn trở việc của tôi Xem ra lần này Vẫn là nhớ quan hệ quân đội của thẩm cầm xương được bảo vệ Thẩm dân dân thật sự không dễ dàng gì Nếu cô ta không quý trọng cơ hội lần này Lần sau tiếp tục phạm sai lầm Phòng trừng bản lĩnh của thẩm Cẩm xương Có lớn cũng không giữ nổi cô ta. Thấy Lương Tuấn Đảo và Lâm Tuyết thân mật gắn bó tự sát nhau, hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của mình. Thẩm dân dân lớn tiếng khóc lần nữa. Ơ kìa, con lại khóc cái gì? Thẩm Cẩm xương thật sự không biết phải làm sao với đứa con gái bảo bối này. Hôm nay cô ta ẩm ý muốn cùng ông ta đến Lương gia tham dự tiệc sinh nhật của Lương Đại Thiếu. Ông ta biết, thực tế con gái muốn đến đây là vì Lương Nhị Thiếu. Hiện tại, thế Lương Lão Nhị và bà xã ên ái. Thẩm dân dân lại khóc lóc nỉ non trước mặt mọi người, bộ dáng oán phụ bị vút bỏ này, thật khiến ông ta mất mặt. Toàn bộ thủ đô, có người nào không biết con gái thẩm cẩm xương, yêu đâm phương lương nhị thiếu chứ, yêu thương nhưng nhớ đều bị cử tuyệt từ ngoài cửa, quả thực trở thành trò cười trà dư tự hậu cho giới thượng lưu. Lưu Mỹ Quân vội nói, có phải dân dân không thoải mái ở đâu không, ông mau dẫn con bé qua phòng trà bên kia, tôi bảo bác sĩ gia đình đến xem cho con bé chút. Vừa lúc mở lời Lưu Mỹ Quân làm thang thối lui, Thẩm Cẩm Sương nhanh chóng kéo con gái bảo bối của mình rời khỏi phòng khách, Dọc đường đi còn nghe thấy tiếng cười nhạo vụn vặt có ý trêu tức. "Bổ trưởng Thẩm, có phải lệnh viện mắc bệnh tương tư rồi không? Ha ha, bệnh tương tư chẳng sao đâu, tương tư đơn phương mới khó trị a." Cha con họ Thẩm giả vờ không nghe thấy những thứ chế giễu kia, cả hai nhanh chóng chạy chỗ chết. Lâm Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc ổn nào, quét mắt một lần cũng không phát hiện ra bóng dáng Lương Thiên Dật đâu. Đoán chừng anh ta vẫn trốn trên lầu thế việc xã giao có vẻ được rồi Cô lặng lẽ kéo Lương Tuấn Đào Thấp giọng nói Còn chưa tặng quà cho anh cả đấy Ờ Lương Tuấn Đào gần đầu tỏ ra đã hiểu Hắn lên tiếng chào hỏi tân khách Giải thích Tôi lên lầu gặp người được chúc thỏ hôm nay Có gì chậm trễ xin chư vị bỏ qua cho Lưu Mỹ Quân liền nói Mau đi đi nơi này có mẹ và ba con tiếp đón rồi Mau xuống dùng cơm nha Con biết rồi Lương Tuấn Đào kéo tay lâm tuyết Hai người sóng vai cùng bước lên lầu, sáng vẹt thân mệt ăn ý kia khiến nhiều người ao ước. May mà Thẩm Dân Dân bị ba cô ta lôi đi rồi, bằng không lại muốn khóc. Khi lên lầu, Lâm Tuyết nhịn không được hỏi. Vì sao ông nội không tới tham dự sinh nhật của anh cả vậy? Ông nội thích yên tĩnh, cũng không tham gia loại xã giao này. Hơn nữa, ông quen ở quân khu, trừ trường hợp thập phần trọng đại, ông thường không về nhà. Lưu Tuấn Đào nói tới đây dừng một chút, rồi nói tiếp. Đương nhiên, khi chúng ta kết hôn, ông chắc chắn sẽ tới Trên lầu 2, không cần hỏi cũng có thể đoán được Lương Thiên Dịch đang ở phòng vẽ chân, gõ cửa Không nghe thấy bên trong nói mời vào, Lương Tuấn Đào cứ để cửa đi vào Lúc tâm tình em trai hắn không tốt, thường như vậy, dù có phá cửa, em ta cũng chẳng quan tâm Lương Thiên Dịch đang ngồi ngại người trước giá vẽ, mặt vải vẽ trên sân dầu trước mặt trống trơn Em ta cầm bút vẽ, hai hàng lông mày nhú lại, xem ra cực kỳ rối giắm Đại ca, xin nhật vui vẻ Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết cùng tiến lên tặng quà sinh nhật. Lương Tuấn Đào tặng một bộ bút vẽ nhập khẩu xa hoa, còn cả màu vẽ. Lâm Tuyết thì tặng chiếc kẹp cà vạt nạm kim cương, đã nhiều lần chót chở suýt bị mạng sự hàn dẫm lên. Lương Thiên Dịch hoàn toàn không nhìn quà tặng của hai bọn họ, em ta quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng đột nhiên sáng giỏi, nhưng chỉ là sự phấn nổ. Lâm Tuyết thấy cái nhìn của đối phương tràn ngập lợi giận, hờn hực với mình, cô không khỏi khó hiểu. Đại ca, không thích quà em tặng ư Lương thiên dệt ngay cả lướt mắt một cái Cũng chưa nhìn đến quà tảng của cô Nhưng lại tức tối lường cô Khi mở miệng gần như là nghiến răng nghiến lợi giống dần Ngày đó suốt cuộc cô đã nói gì với văn đoá hả Lâm tuyết lui về phía sau một bước Cô có chút luống cuống lo sợ không yên Lương Tuấn đào vội cao cô Đưa thân thể mềm mại vào vòng tay mạnh mẽ của mình Ý bảo cô không cần sợ hãi Sau đó hắn mới hương ánh mắt Không vui về phía lương thiên dệt Kháng nghỉ Anh gào lên với cô ấy làm chi Cô ấy không phải l Mặc kệ cô ta là ai. Lương Thiên Dật quá phẫn nộ rồi, anh ta đệ xe lăn, xoay người tiếp tục chất vấn Lâm Tuyết. Ngày đó, Vân Đoá không ở cửa, rõ ràng tôi thấy cô lại gần, còn nói chuyện với cô ấy trong chốc lát, sau đó cô ấy liền đi theo cô. Từ đó Vân Đoá không tới tìm tôi nữa, chắc chắn cô đã nói bậy với cô ấy, bằng không sao cô ấy lại có thể không để ý đến tôi. Quả thực Lâm Tuyết cũng không biết nên nói gì thì tốt, người đến ông này quá tồi tệ rồi. Biết sở vinh đoá ngồi ở cửa nhà mình Khóc đến mức đau lòng Em ta không quan tâm Không ỏi han Cô khuyên cô bé rời đi Em ta còn không vui Bây giờ người ta đau lòng không tới Em ta lại nhớ thương Đây chẳng lẽ chính là Giác không đi Đánh đi Trong truyền thuyết sao Chẳng phải em ghét vinh đoá Không thích gặp cô ta à Lương Tuấn đảo tổ vẹ không cách nào hiểu nổi Lời giận của em trai hắn từ đâu mà đến Cô ta không đến Em hẳn nên cao hứng mới đúng Các cậu bé kia luôn khóc khóc khóc Thấy mà phiền Cầm miệng Lương thiên giật chỉ vào cửa ra vào Nói với em trai mình Cậu cút đi Đại khái là chưa từng thấy em trai hầm hầm giận dữ với mình như vậy Lương lão nhị phẫn nộ rồi đau lòng Hắn kéo lòng tuyết nói Đừng ở đây tìm mất mặt nữa Nếu thấy không vừa mắt Chúng ta mau tự động biết mất Đừng cản trợ tầm mắt em ta Lương tuyết nhẹ nhàng kéo lương tuấn đào một hồi Ý bảo hắn đừng hờn rỗi lương thiên giật Thấy hai anh em không để ý lẫn nhau Chẳng ai nhìn ai Cô cảm thấy hơi buồn cười Một lúc lâu sau Cô mới phá vỡ sự im lặng bế tắc Lâm tuyết nó với Lương Thiên Giật Anh đối xử với Vân Đoá như vậy Con bé rất đau lòng Ngày đó nó nói với em Sau này sẽ không bao giờ tới tìm anh nữa Vì con bé cảm thấy anh chán ghét nó Gặp nó tâm tình lên không tốt Nó sẽ ảnh hưởng đến thêm thể sức khỏe của anh Cái gì Vân Đoá vì sự anh ta gặp cô bé Mà tâm tình không tốt nên mới không đến Nhưng Rõ ràng anh ta bảo chương gọi ra, gửi thiệp mời mình tự tay chấp bút, sao cô ta lại hỏi lương đại thiếu là ai? Đây không phải là hơn dỗ yên ta ư? Là bạn của Vân Đoá, em nhất định phải khoe nhũ con bé vài câu, bảo con bé không cần trả đạp thân thể mình như vậy, nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn nằm trong tay con bé. Con bé yêuen lâu như vậy, em quên không chỉ một lần, không có khả năng lần này, đột nhiên nó chợt nghe lời em, mối chốt vẫn là từ con bé đã nghĩ thông suốt rồi. Ngược lại, Lâm Tuyết cảm thấy đây không phải là chuyện xấu. Bất luận là với Vân Đoá hay với Lương Thiên giật mà nói, từ bỏ phần tình cảm đã thay đổi này đều là sự giải thoát, còn tiếp tục như vậy, đối với Vân Đoá là sự tra tấn tàn nhẫn, đoán chừng với Lương Thiên Dật sẽ chỉ khiến tâm lý anh ta càng vặn vẹo hơn. Lương Thiên giật thấy Lâm Phiết nói rất có đạo lý, đúng vậy, cho bản thân Vân Đoá đã nghĩ thông suốt rồi, tự quyết định từ bỏ anh ta, trong lòng đau xót, anh ta cười nói tự giễu. Đúng vậy, Tôi là phế nhân không thể ra khỏi cửa Cả ngày ngồi trên xe lăn Còn có gì đáng giá để mong cô ấy kề cận bên mình chứ ha, ha là tôi đề cao bản thân mình quá Như vậy tốt rồi Đấy khi chết già cũng không gặp lại Coi như chưa từng quen biết